t ậ ngô thế tân thế i i lời nói ớ chương được của huynh Nghe đoàn n g đệ tụ. minh tần lực đông lực biết n kinh nói, điều đó không có khả năng, người căng bản không có người ủng hộ, cũng không có bối cảnh sâu cùng nhân mạch, bọn họ sẽ không đồng、ý. Ngô Minh sách sâu sẽ cả có có có mạch, khả hộ, họ điều bối i đó b ý. ế rõ tần lực đông nói là cái gì tự nhiên ngô minh cũng tin tưởng hiện tại thành viên ủy ban quản lý đều là tại thế giới cũ là nhân vật trung tâm hô phong h o á n vũ có được số lớn tài phú nhân mạch cùng thế lực trong trọng nhất thì tuân thủ thì trải rắm. rộng nào nhân Nếu nói người quyền、lợi. nếu như nói không ai nghe, không ai tuân thủ thì cũng vô ích như đánh Hiện người không nhân nơi. gọi giờ đó được có yếu ủy hiệu quả mạch. ích phải mạch khắp là lời là lợi, mới của ai ai vi vô sư thành nơi tập trung hàng triệu người từ trên xuống dưới cần bao nhiêu bộ phận quản lý bộ phận sản xuất bộ phận xây dựng bộ phận an ninh bộ phận nghiên cứu v v rất nhiều nhân lực để duy trì hoạt động bình thường toàn bộ sư thành có thể được coi là một cỗ máy khổng lồ và chính xác đòi hỏi nhiều bộ phận và thành phần phối hợp lẫn nhau mới có thể nếu xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sư thành nếu xảy ra sự cố lúc đó chắc chắn sẽ không phải chuyện nhỏ và những thành phần quan trọng này tức là con người trên thực tế là do các thành viên của ủy ban quản lý khống chế chính nhờ sự hỗ trợ này mà họ mới có thể trở thành ủy viên tần lực đông người biết rõ quan hệ lợi hại đương nhiên bác bỏ ý tưởng của ngô minh ngay lập tức ngô minh đã sớm cùng đ ộ c nhãn lão ngủ nói chuyện với nhau qua một lần biết rõ tần lực đông đang lo lắng điều gì cho nên là thần sắc không thay đổi thập phần lạnh nhạt nói tần ủy viên lần này đã khác hiện tại những gì ta có không phải ngươi có khả năng tưởng tượng bởi vì cái gọi là sự do người làm tần lực đông nghe vậy mới bình tĩnh lại lúc này mới phản ứng lại nghiêm nghị nhìn ngô minh một lát mới nói ngô lão đệ ngươi thật sự loại suy nghĩ này ngô minh nhẹ gật đầu hắn ta muốn lâu đài á kỳ phát triển lớn mạnh nhất định phải dựa vào sư thành biện pháp tốt nhất là tự mình trở thành ủy viên quyền lợi thứ này ngô minh tịnh không để ý nhưng nếu quyền lợi dính đến sinh tồn như vậy ngô minh cũng sẽ tranh một hồi suy nghĩ một chút t ầ n lực đông nghiến răng gật đầu nói nếu đã như vậy ta đây liền giúp ngươi một phen bất quá chuyện này không vội vàng được nước ở sư thành rất sâu những người kia không ai là đèn cạn dầu thậm chí có một số bí mật mà ngay cả ta cũng không biết bất quá nếu như ngươi có thể trở thành là ủy viên thì hai chúng ta thực sự có thể trở thành một ông chủ lớn thành thật mà nói ta đã từng dự định ủng hộ thư ký của ta làm thành viên ủy ban nhưng ta nghĩ quá đơn giản lai lịch của thư ký cũng rất sâu nhưng cuối cùng không lấy được ngay cả thư ký của ta cuối cùng cũng biến mất không thể giải thích sống không thấy người chết không thấy xác lúc đó ta mới phát hiện sư thành không đơn giản như vậy ta tuy rằng là một ủy viên nhưng sợ là có rất nhiều sự tình đều chẳng hay biết gì tần lực đông lúc này cũng cảm khái một phen khi kể ra những bí mật này lão ta thực sự coi ngô minh là người một nhà hoặc là nói bây giờ ngô minh có đủ tư cách để tham gia đấu tranh đòi quyền lợi ở sư thành nếu là trước đây lão ta đã không nói những điều này với ngô minh ngô minh cũng không ngốc hắn ta cũng đã từng gặp thư ký của tần lực đông một người rất sắc sảo và bình tĩnh hóa ra lại mất tích không thể nói hắn bị g i ế t chỉ là vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì tần lực đông muốn cho thư ký làm ủy viên chuyện này ngô minh hiểu biết không nhiều lắm nhưng mặc kệ thế nào nếu tính toán phát triển thế lực của mình thì ngô minh sẽ đụng vào một số chuyện cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của một số người nhưng ngô minh không quan tâm ai dám ngăn cản trực tiếp loại bỏ đối thủ ngô lão đệ chuyện này ta khẳng định sẽ giúp ngươi chẳng qua ta yêu cầu một ít kinh phí hoạt động tất nhiên không phải tiền mà là những thứ thực sự có thể hình thành sức mạnh chiến đấu chẳng hạn như thẻ bài sinh vật vũ khí với những thứ này ít nhất ta có thể lôi kéo mấy ủy viên đến với chúng ta bên này ít nhất có thể đồng ý bầu ngươi làm thành viên ủy ban vì mọi việc phải hoàn thành tần lực đông không phải là người do dự lúc này lão cho rằng có lẽ ngô minh thực sự có thể được bầu làm một thành viên ủy ban chính mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ngô minh cười n h ạ t một tiếng hắn ta hiện tại cái khác không có nhưng thẻ sinh vật thẻ vũ khí vừa nắm một bó to có rất nhiều rác không dùng được nhưng trong mắt người khác những thứ này đều là rác yến xào thơm lập tức ngô minh lật tay lấy ra một xấp thẻ có hơn ba mươi thẻ bài đây là thẻ sinh vật t ầ n lực đông hơi sững sờ khi thấy ngô minh lấy ra nhiều thẻ như vậy mà không hề điểm ra tạp sách nhưng khi lão nhìn thấy thuộc tính của hơn ba mươi thẻ này mới chính thức chấn động tất cả đều là thẻ sinh vật khô lâu trời ạ tệ nhất là sinh vật cấp hai có bảy hoặc tám sinh vật cấp ba thành thật mà nói những thẻ sinh vật này thực ra chẳng là gì đối với tần lực đông lão ta là một ủy viên sư thành gặp qua bộ mặt thành phố cũng không nhỏ lão kinh ngạc chính là ngô minh lấy ra số lượng và cấp độ thẻ sinh vật một cách tùy tiện như vậy và tất cả chúng đều là thẻ sinh vật khô lâu cũng chứa những sinh vật tấn công tầm xa rất hiếm và đắt tiền khô lâu cung t i ể n thủ ngô minh có thể lấy ra nhiều thẻ dễ dàng như vậy có nghĩa là số thẻ mà ngô minh có được lúc này tuyệt đối ngoài sức tưởng tượng của lão ta dùng những thứ này trước đi không biết có tác dụng hay không ngô minh thản nhiên nói hiện tại thứ hắn ta không thiếu nhất chính là thẻ khô lâu trong khô lâu vương tạp giới ngô minh thu nạp một cái cốt thanh mỗi ngày đều có thể cho ra vài thẻ khô lâu hơn nữa ngô minh hiện tại tác chiến hoàn toàn không cần thẻ sinh vật cấp thấp như thẻ khô lâu vì vậy hắn ta không quan tâm chút nào tần lực đông gật đầu nói đương nhiên có thể có ích ngô lão đệ bây giờ ở sư thành có rất nhiều loại thẻ sinh vật cấp một có thể mua bán tùy ý nhưng chỉ có một lượng nhỏ thẻ sinh vật cấp hai có thể mua bán đối với thẻ sinh vật cấp ba thì bị cấm mua bán suy cho cùng sinh vật cấp ba hiện tại là sức chiến đấu cấp cao nhất nhiều thế lực thậm chí bao gồm cả các thành viên trong ủy ban của chúng tôi coi sinh vật cấp ba là chiến lược dự trữ ở giai đoạn này không có gì hấp dẫn hơn sinh vật cấp ba ngô minh gật gật đầu hắn ta tự nhiên nhận quan điểm này trên thực tế đối với chính hắn ta mà nói nếu không phải cơ duyên xảo hợp có được cốt l o n g cấp bốn thì hiện tại sinh vật mạnh nhất trong tay hắn ta cũng chỉ là sinh vật cấp ba mà thôi không lâu sau ngô minh và t ầ n lực đông tách ra vấn đề tranh thủ ủy viên trong ủy ban giao cho t ầ n lực đông trong khi ngô minh thì xử lý việc riêng của mình trước tụ hợp cùng đ ộ c nhãn lão ngũ đang chờ bên ngoài ra khỏi trung tâm nội thành sau đó ngô minh căn cứ nguyên khí cảm ứng đã tìm được nhị nha cùng thiết tượng tự nhiên lỗ đại sư cùng quý du cũng ở đó lỗ đại sư bực bội quay trở lại sư thành vì chu huy đang nắm quyền kiểm soát lâu đài á kỳ hiện giờ nhìn thấy ngô minh trở về tự nhiên là cao hứng trong khoảng thời gian này ông ta vẫn luôn ở cùng thiết tượng tham thảo tinh túy đoán tạo được lợi rất nhiều khi nhìn thấy ngô minh đã lấy ra một số vũ khí và áo giáp để khoe khoang thành thật mà nói nếu như ngô minh không có hát tinh đại kiếm trong tay vũ khí do lỗ đại sư chế tạo ra chắc chắn sẽ khiến ngô minh hài lòng nhưng hiện tại hắn ta đã có hát tinh đại kiếm nhu cầu vũ khí của ngô minh không cao chỉ là nguyên bản l i ệ p nhân bị giáp đã bị hỏng cho nên ngô minh đã nhận được một bộ giáp từ lỗ đại sư để mặc vào bộ giáp này có khả năng phòng ngự tuyệt vời độ cứng của nó đã đạt tới hơn bốn điểm được trộn với rất nhiều kim loại trân quý ngay cả các thành viên của sư thành cũng không thể lấy được nhưng chỉ cần ngô minh lên tiếng lỗ đại sư sẽ đưa nó cho hắn ta mà không do dự khuyết nô quý du vẫn luôn đi theo lỗ đại sư làm trợ thủ nhưng thật ra nó có một số kỹ năng tốt ngay sau đó điện thoại di động của đ ộ c nhãn lão ngủ vang lên khi ông ta nghe xong thì cười và nói tiểu tử lưu b â n tới quả nhiên một lúc sau một vài chiếc xe địa hình chạy nhanh mà đến mười mấy người đàn ông cường tráng nhảy ra khỏi xe phía sau có vài nữ thức tỉnh giả người dẫn đầu là lưu bân lưu bân bởi vì tính cách xúc động vì vậy ta đã yêu cầu anh ấy rời khỏi lâu đài cùng với một vài thành viên ưu tú của đội thiên hà họ hiện là một đội rất nổi tiếng ở sư thành chuyên săn bắt sinh vật cấp ba đ ộ c nhãn lão ngũ nói n g ô minh có thể nhìn ra lưu bân đã là thức tỉnh giả cấp ba lúc này trên người lưu bân đã có sẹo ở nhiều chỗ toàn thân như thép bách luyện lộ ra một ra cổ khi í thế cường đ ạ giống Hiển nhiên, như một đầu mảnh thú thị huyết. một đầu lưu bân t r o nhìn g k o ả n gian này thật sự là nỗ lực tăng lên thực lực. Ngô Minh, ngươi cùng Bân n g thời thật thực tiểu tử Khi h cuối lại. là sự lực lực. Lưu đã trở lại. Khi lưu bân nhìn thấy ngô minh một nụ cười cuối cùng xuất hiện trên khuôn mặt vẫn luôn c ă n g chặt của hắn ta và hắn ta đột nhiên bước tới đấm ngô minh vì một số việc mà bị trì hoãn ngô minh cũng không trốn hai người là huynh đệ của hai thế hệ nếu nói ngô minh chân chính tín nhiệm người nào thì không hề hoài nghi lưu bân tuyệt đối xem như một người người kia sẽ là lý hạ chỉ có hai người này ngô minh tin tưởng một trăm phần trăm khoảng hơn chục người phía sau lưu bân cũng đứng đó như những thanh g ư ơ n g sắc bén rõ ràng họ đều là những cường giả thân kinh bách chiến rất nhiều người trong số họ đều là thành viên ưu tú của đội thiên hà vì tin tưởng lưu bân nên vẫn luôn đi theo lưu bân biết được sự lợi hại của ngô minh nên đương nhiên tỏ ra kính trọng nhưng trong số đó cũng có một số thành viên mới những người chưa gặp qua ngô minh lúc này lại có chút không cho là đúng trước đó họ đang săn một sinh vật cấp ba cường đại kết quả đội trưởng lưu bân nhận được cuộc gọi và quay trở lại ngay lập tức thậm chí con mồi đều từ bỏ chính là bởi vì người trước mắt này nhìn qua thực bình thường tự nhiên là khiến cho mấy người này bất mãn một trong những nữ thức tỉnh giả cao to xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa k ị t mũi lạnh lùng dường như cho rằng ngô minh không có gì đặc biệt một đội viên ở bên lập tức nói nhỏ nhã mỹ ngươi không biết đây là ngô minh anh hùng của sư thành đồng thời là thủ lĩnh của đội trưởng chúng ta câu nói này lập tức khiến nhã mỹ bất mãn thủ lĩnh gì hắn làm sao có thể so sánh với b â n ca cái gì mà nhất kiếm đánh chết tam cấp cự thú ta xem căn bản chính là bậy bạ trên đời này nhiều người mua danh chuột tiếng ta xem hắn cũng không có gì ghê gớm bạn đồng hành của nhã mỹ biết cô gái này vô cùng ngưỡng mộ đội trưởng lưu b â n trong lòng chỉ nhận lưu bân thôi trong lòng cô cảm thấy không ai ở sư thành có thể mạnh hơn lưu bân cô đã tận mắt nhìn thấy lưu bân và sinh vật cấp ba kịch đấu có thể nói chiến l ự c kinh khủng đã đứng ở đỉnh cao nhất mà loài người có thể đạt tới và khi cô ấy nghe một số đồng đội nói rằng ngô minh mạnh hơn lưu bân tự nhiên là phi thường không thích nếu có cơ hội ta muốn xem anh ấy mạnh như thế nào nhưng dù thế nào đi nữa chắc chắn không bằng bân ca giọng cô không lớn những người ở xa không thể nghe thấy chỉ là làm sao có thể giấu giếm được lỗ tai ngô minh cùng lưu bân bọn họ đều là thức tỉnh giả cấp ba ngũ quan vượt xa người thường lời của nhã mỹ một chữ không sót ngô minh chuyện này thật ra cô ấy lưu bân rất xấu hổ nhưng ngô minh không quan tâm anh vỗ vai lưu bân cười rất kỳ lạ vô luận kiếp trước hay kiếp này lưu bân đều là huynh đệ của hắn ta nhã mỹ dung mạo tịnh lệ kia có thể nói là sùng bái lưu bân đây là điều tốt có lẽ lưu bân cũng có thể đánh gục một kẻ đào hoa qua chuyện này ngô minh đương nhiên muốn mừng thay anh ấy đối với lời nói của nhã mỹ ngô minh không để tâm chút nào bởi vì cái gọi là tình trong mắt người xuất tây thi trong mắt một cô gái đã s i tình người đàn ông cô ấy thích là người hoàn hảo nhất nhìn thấy nụ cười của ngô minh lưu bân biết đối phương đang nghĩ gì nhưng anh cũng không thể giải thích rõ ngoài ra anh cũng có một chút hứng thú với nhã mỹ cười hề hề đối phó rồi cho qua lần này mọi người gặp nhau ngô minh tự nhiên gom tất cả vào phòng của lỗ đại sư sau đó nói cho họ biết kế hoạch của mình trở thành ủy viên cũng là một ý kiến hay nếu có thể sau này sẽ có rất nhiều thuận lợi nhưng e rằng chuyện này không dễ làm lưu bân không phải là người chỉ biết dùng vũ lực hắn ta tự nhiên biết là địa vị và quyền lợi của ủy ban quản lý thành phố có thể nói là người thường làm việc chăm chỉ cả đời cũng không thể đạt đến độ cao đó bởi vì đối với những người bình thường đó là một vòng tròn khác đây không phải là điều có thể làm được chỉ bằng sức mạnh trong sư thành có rất nhiều thức tỉnh giả cấp ba cường đại thậm chí có nhiều người có thể tàn sát và giết chết sinh vật cấp ba người như vậy chiến l ự c tự nhiên là cường hãn nhưng hắn ta chỉ có thể là họng súng của ủy ban quản lý vòng tròn quyền lực không phải chỉ cậy mạnh là có thể xâm nhập nó cần được tích lũy và cần có người giúp đỡ chuyện này giao cho t ầ n lực đông hơn nữa ta có hết thảy tài nguyên nhưng thành thật mà nói ta không quan tâm đến loại ủy viên ủy ban tồi tệ đó chỉ là để tạo điều kiện tốt hơn cho lâu đài của chúng ta về sau thời điểm ta rời đi cũng yên tâm ngô minh nói xong lưu bân cùng đ ộ c nhãn lão ngũ đều sửng sốt như thế nào ngươi còn phải đi lần cuối cùng ngô minh rời đi chính là hơn hai tháng có quá nhiều chuyện đã xảy ra vì vậy lưu bân và đ ộ c nhãn lão ngũ đã hạ quyết tâm sẽ không để ngô minh ra đi nữa ngô minh lắc đầu nói chuyện này ta có lý do của mình thế giới hiện tại đã thay đổi muốn sống sót thì phải có thực lực cường hãn ta rời đi lần này là tiến lên nguyên khí cấp bốn bằng không ngươi cho rằng ta là ta muốn rời đi ngô minh nói sơ qua lần này ở bên ngoài cùng lý hạ trải qua trong miệng ngô minh nghe được cấp độ nguyên khí cùng thực lực kinh khủng sau khi đạt tới nguyên khí cấp bốn vô luận độc nhãn lão ngủ hay là lưu bân đều trợn mắt há m ồ m lúc này cuối cùng họ cũng biết tại sao ngô minh phải rời đi bởi vì bây giờ cả sư thành và lâu đài á kỳ thực sự giống như một con thuyền lẻ loi trong cơn bão hiện tại nhìn như không có gì đặc biệt uy hiếp nhưng nếu một khi có sinh vật nguyên khí cấp bốn xâm lấn hậu quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi vốn dĩ lưu bân rất vui vì có thể một mình săn lùng sinh vật cấp ba nhưng khi nghe những gì ngô minh nói lông mày anh nhíu lại anh biết rằng khả năng của mình còn lâu mới đủ đương nhiên ta sẽ k hơn ô không n nguyên khí bí cảnh ngay. Ta phải lo liệu chuyện này, nếu không lần g đi phải liệu sau khí bí Ta t lo r ư g Huy hay v ư ơ nữa g Huy tới chiếm lâu đài sẽ rất phiền phức. Hơn lâu tới rất đài sẽ n ta có một số thẻ nâng cấp cấp ba ở đây lão n g ủ n g ư ơ i giữ một cái n g ư ơ i có thể thảo luận những cái khác và giao chúng cho những người anh em đáng tin cậy vì thức tỉnh giả cấp ba là lực lượng chiến đấu mạnh nhất ở đây vì vậy chúng ta phải duy trì số lượng tối đa ngô minh lấy ra một số thẻ nâng cấp cấp ba đưa qua những thứ này đều lấy được từ hắc sử nhưng ngô minh không keo kiệt ngoài ra hắn ta cũng lấy ra rất nhiều thẻ sinh vật và rất nhiều trong số đó là sinh vật cấp ba mặc dù chúng không phải là đỉnh cao trong số các sinh vật cấp ba nhưng hiện tại chúng cực kỳ hiếm nhìn thấy ngô minh lần lượt lấy ra những thứ tốt lưu bân và độc nhãn lão ngủ đều trừng lớn mắt bọn họ mệt chết mệt sống vất vả thời gian dài như vậy còn không bằng ngô minh lấy ra mấy tấm thẻ đáng giá những thứ khác không nói nếu những thẻ bài này bị người ngoài biết đến còn chưa biết sẽ gây bão lớn như thế nào ngươi định làm gì tiếp theo lưu bân hỏi ngô minh ngô minh nói ta lưu tại sư thành mấy ngày nhìn xem tầng lực đông tiến triển như thế nào ngươi và lão ngũ sẽ trở về lâu đài trước mua sắm một số thứ cần thiết để đi về ngoài ra ta sẽ đến gặp ban quản lý để đòi một chút chỗ tốt phát triển lâu đài theo kế hoạch của lý hạ và lão ngũ lần sau về sẽ bố trí trận pháp tấn công thể trận mấu chốt để kích hoạt ta sẽ để lại cho các ngươi về sau ai không có mắt chạy tới đến gây sự trực tiếp kích hoạt thể trận diệt s á t ngô minh ra lệnh hết thứ này đến thứ khác rất có khí thế một nhà lãnh đạo những gì cần giao phó đều nói xong lưu bân cùng đ ộ c nhãn lão ngủ liền đứng dậy chuẩn bị phản hồi lâu đài lần này bọn họ rất tự tin với tài nguyên do ngô minh cung cấp nếu không thể xây lâu đài á kỳ thành pháo đài tường đồng bách sắc thì ủng một ủng đời. ở bên ngoài ngôi nhà cấp dưới của đ ộ c nhãn lão ngũ đã chia sẻ một đoạn video với các thành viên trong nhóm của lưu bân ở sư thành công nghệ của con người cũng không hoàn toàn lạc hậu giống như máy quay phim đã được cải tiến có thể trực tiếp cắm vào thẻ nguyên khí để cung cấp năng lượng làm việc cho nên có người sẽ mang theo một số thiết bị quay phim vừa đúng lúc đã có người ghi lại ngô minh đối bính một kiếm với thủ vệ phong bạo video này hiện đã trở thành video phổ biến nhất ở sư thành Những người đã xem thì muốn giữ lại, còn những người chưa xem là những người nãi nãi muốn thì chưa giữ gia gia lại, đã xem xem cầu là cáo sự tồn tại của thủ vệ phong bạo là gì chỉ cần là người sinh hoạt tại sư thành có thể nói không có một người nào không biết đối với người dân của sư thành thủ vệ phong bạo là sự tồn tại bất khả chiến bại dưới sinh công kích của cầm cự chốc không phong trong thủ thể vật tấp thể vệ bạo lợi á khác t thủ một thể trong thành thể thấy toàn. một thể thủ thể lật tất Chính có có cảm có con có cầm chống có của cả phong hộ những Nhưng phong người sống an người nói người. vì vệ và vệ liệu bạo bảo bạo, giờ, bây lại mà kiếm mọi số sư lại l đổ dự liệu của tất cả mọi người. Lợi hại dưới ngọn lôi mâu của thủ vệ phong bạo ngay cả sinh vật cấp ba đỉnh phong cũng không thể chống lại một đòn công kích nhưng người này hắn hắn dĩ nhiên là đối bính một kiếm nhìn xem kiếm của hắn ở trên có khiêu động hỏa diễm đây mà là điều mà con người có thể làm được sao một người trầm mặc một lát rút cục lên tiếng nói ra nhã m ỹ nhìn anh c h ầ m c h ầ m và không nói gì lúc này cô chỉ cảm thấy mình quá ngu dốt chắc chắn rằng ngay cả lưu bân cũng sẽ không bao giờ có thể chống lại được dù chỉ là một đòn công kích của thủ vệ phong bạo vậy mà ngô minh thực sự có thể làm được theo quan điểm này hắn ta thậm chí có thể giết chết một sinh vật cấp ba chỉ bằng một kiếm nếu muốn s a n g lùng sinh vật cấp ba họ phải cực kỳ cẩn thận và đặt bẫy bằng cách so sánh cả hai họ sẽ biết ai cao hơn ai thấp hơn không thể tưởng được hắn thật sự lợi hại như vậy cũng may là ta không trực tiếp nói ra những lời đó nếu không b â n ca nhất định sẽ cười nhạo ta không biết chừng không có lẽ anh ấy sẽ giận ta mất lúc này nhã m ỹ mới yên tâm chỉ là cô không biết lời nói vừa rồi của cô đã bị hai người họ nghe thấy lúc này cửa mở ra ngô minh và những người khác đi ra ánh mắt của mọi người nhìn ngô minh lần này hoàn toàn khác với lúc trước trong tân thế giới nhân loại sùng bái cường giả con người thật kỳ lạ trong cuộc sống thoải mái của thế giới cổ đại loại mỹ nam đóng mấy bộ phim thần tượng lại có thể trở nên hỏa biến nửa bầu trời thậm chí còn có những phan nữ cùng tính muốn chết vì nó nhưng đã đến tận thế đến tân thế giới ai quan tâm ngươi trông như thế nào trong thời đại này chỉ có cường giả mới được tôn kính và trở thành thần tượng bởi chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ những người xung quanh sống sót và cũng chỉ cường giả mới có thể săn lùng đủ lương thực ngăn cản quái vật thị huyết khủng bố công kích người nơi này phần lớn là từ địa phương khác chạy nạn tới khi thảm họa xảy ra trên đường chạy trốn trải nghiệm kinh hoàng đã in sâu vào tâm trí nên họ nhận biết rõ thế giới từ xưa đến nay đều là cường giả vi tôn và đây là chân lý bất biến ngô minh và những người khác rõ ràng đã nhận thấy sự khác biệt trong ánh mắt của những người xung quanh nhưng ngô minh cũng không quan tâm anh vỗ vai lưu bân cùng đ ộ c nhãn lão ngủ và nói sự tình liền nhờ các ngươi vài ngày nữa ta sẽ trở lại lâu đài hơn nữa lý hạ muốn xây một căn cứ lớn xung quanh lâu đài chuyện này các ngươi phải giúp nàng ấy hiện tại chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ chỉ còn thiếu gió đông nhìn thấy ngô minh vỗ vai hai lão đại nếu là trước kia khẳng định có trong lòng người không phục dù sao ngô minh nhỏ tuổi nhất cũng không có tư lịch gì nhưng sau khi nhìn thấy một kiếm kinh thiên cùng thủ vệ phong bạo đối chiêu họ đều cảm thấy lại là chuyện quá bình thường thậm chí bởi vì lão đại và đội trưởng được ngô minh coi như huynh đệ và họ được coi trọng như vậy bất tri bất giác trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào rốt cuộc ở một mức độ nào đó ngô minh cũng là thủ lĩnh của lão đại bọn họ tức là lão đại của bọn họ có thể đi theo một người cường giả như vậy tuyệt đối là một việc có mặt mũi chờ lão n g ủ lưu bân và lỗ đại sư mang mấy người bọn họ chạy đến lâu đài á kỳ ngô minh đang đợi tin tức trong ngôi biệt thự nhỏ mà anh ấy đã mua tiểu trùng đã đi theo dưỡng vân phi đến lâu đài á kỳ vì vậy ngô minh là người duy nhất còn lại ở đây cùng lúc đó trong một biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố phùng chí bình đang ngồi trên chiếc ghế s o f a lớn trên tay cầm b i ế u thuốc đã cháy hơn phân nửa hơn mười tháng sau thảm họa thuốc lá là một thứ xa xỉ tuyệt đối hừ ta vốn định để cho chu huy khống chế lâu đài á kỳ nhưng không ngờ hắn lại vô dụng như vậy đồ đáng chết ném hắn vào chuồng chó cho chó ăn vẻ mặt phùng trì bình âm trầm chỉ là một câu nói liền quyết định sinh tử của một người phùng ủy viên chuyện này không thể trách chu huy vô dụng thực sự là ngô minh quá lợi hại đổi lại là ai khác cũng đều không được đối diện với phùng t r í bình một thân tín của lão ta nói ra Trong ra giọng nói của hắn của lộ ra một tiếng a sợ hãi, n u là ư ư ờ ờ i t h n g chúng ta tùy t i ệ n cũng chơi c h ế tang hắn, cho thức tỉnh cấp dù đó là giả rắn đắc chắc gan viên ngài đều chắc chắn mà giám cả tội đều ủy phùng ả i điều minh riêng giữ sinh liền tiếng giòn chết. Chỉ có cấp cốt chính cũng có Choang không hắn thể ngạnh kháng thủ vệ phong h một vật Một tan, ngô nắm long, gì vệ p bạo. trì bình đập điếu thuốc trên tay vào gạc tàn cái gạc tàn thủy tinh do quán tính rơi xuống đất đột n h i ê nó vỡ thành 8 mảnh. n Má nó, lão tử không c a m lòng a theo tình hình hiện tại dân số của sư thành sẽ tăng lên có dấu vết của các hoạt động sinh vật cấp bốn ở phía đông và phía nam của sư thành hiển nhiên không thích hợp thăm dò như vậy cũng chỉ còn lại có mặt phía bắc cùng phía tây mà bên kia n h ư hà là ở phía bắc chỉ có một căn cứ tự nhiên như lâu đài á kỳ nơi đó về sau sẽ là tổ ấm vừa nghĩ tới tiện nghi cho ngô minh cùng tần lực đông ta liền tức giận khuôn mặt của phùng trì bình đang rung lên rõ ràng là tức giận đúng vậy lâu đài á kỳ chắc chắn đang phát triển vô cùng người của chúng ta cũng đã phát hiện ra một mỏ nguyên tinh có giá trị xung quanh lâu đài á kỳ đây là một bí mật chỉ có người của chúng ta biết nên không có vấn đề gì cho nên vô luận như thế nào thì lâu đài á kỳ không thể rơi vào tay người khác tâm phúc cũng gật đầu hiển nhiên là có một loại kế hoạch nào đó phùng trì bình có được thành tựu ngày hôm nay cũng không phải là ngốc lão nhìn thấy trong nháy mắt lập tức nói đừng thừa nước đục thả câu nói suy nghĩ của ngươi là gì tâm phúc nhìn xung quanh sau đó thì thầm phùng trì bình trừng mắt mắng nói nhảm ai mà không biết diệt trừ hắn thì mọi sự đại cát chẳng qua đối phương quá mạnh ngay cả thủ vệ phong bạo đều thiếu một chút bị hắn tiêu diệt chúng ta nhân thủ mặc dù nhiều nhưng cũng không có ai là đối thủ của hắn một khi thất bại sẽ dẫn lửa thiêu thân gã âm phúc trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang tiếp tục nói ta nghe nói lúc trước ngô minh đã phá hủy tiền đồn của thú nhân và bắt hàng trăm thú nhân cường tráng có lẽ những tên thú nhân đó từ lâu đã coi ngô minh như cái đinh trong mắt nếu chúng ta có cơ hội tiết lộ hành tung của ngô minh có lẽ lũ thú nhân nhất định sẽ hành động nếu lúc đó sự tình được hoàn thành tự nhiên là tốt nhất dù không có kết quả chúng ta cũng có thể thoát khỏi mối h i ể m nghi phùng trì bình lập tức nói tuy rằng trong lòng cũng có chút do dự dù sao ngô minh cũng là bên nhân loại có chiến lược hiếm có có thể nói không cần lo lắng về quái vật cường đại hoặc dị tộc xâm lược đánh chiếm sư thành sẽ an toàn hơn nhưng đôi khi con người ta vẫn có sự ích kỷ phùng chí bình lúc này chính là như vậy nếu là khi thảm họa mới xảy ra lão nhất định sẽ không đồng ý với loại kế hoạch này bởi vì khi đó một số thành viên trong ủy ban của bọn họ đều tập trung xây dựng một căn cứ của loài người nỗ lực hết mình vì sự sống còn của loài người khi đó tâm của họ suy nghĩ một hướng chăm chỉ làm việc cùng một mục đích không có nhiều tâm tư nhưng giờ vận thế sư thành đã ổn định ngày càng phát triển tốt hơn cuộc sống thoải mái khiến con người bớt cảm giác khủng hoảng nhiều tham niệm và ý nghĩ cá nhân sau khi gã tâm phúc rời khỏi biệt thự của phùng trì bình vẻ mặt của gã ta lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn khóe miệng p h í m ra một tia cười lạnh thậm chí có thể nhìn thấy tia đỏ trong mắt và hàm răng sắc bén nhưng rất nhanh đã những bất thường này biến mất không dấu vết gã tâm phúc trở lại hình dáng và biểu hiện ban đầu khi thấy phía trước vài tên cảnh vệ đi tới lục tham mưu là ngài a một cảnh vệ nhìn thấy gã tâm phúc này lập tức kính cẩn nói người sau gật đầu nói tuần tra cho tốt đừng để xảy ra sai sót gì ngài yên tâm đúng rồi muốn ta kêu mấy huynh để đưa ngài trở về không không cần các tra cho ngươi tuần đi. tra tốt lục tham mưu cười nói sau đó bước lên xe lái đi x â m lâm nguyễn trùng đã đào ra một thông đạo xuống hầm xương bên dưới sư thành ngô minh dọc theo thông đạo tiến vào nơi này ngay khi xuống tới nơi đã thấy hàng chục khô lâu chiến binh vây quanh hắn ta chỉ là sau khi cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể ngô minh những khô lâu chiến binh này lần nữa rút lui trong mắt có một vài khô lâu có ngọn lửa nguyên khí kỳ lạ lóe lên bọn họ quỳ xuống trước ngô minh trong miệng phát ra ngôn ngữ đệ tứ nguyên khí thế giới rõ ràng những khô lâu mang ngọn lửa nguyên khí trong mắt này cao cấp hơn những khô lâu chiến binh bình thường có đôi mắt trống rỗng có mục tiêu linh trí và có thể phân biệt được nguyên khí trong khô lâu vương tạp giới của ngô minh bởi vậy xem ngô minh trở thành vương của bọn chúng ngô minh lấy ra một vài mẫu tạp và hóa t h ể những khô lâu có ngọn lửa nguyên khí trong mắt thành t h ể sinh vật có lẽ trong thời gian dài không ngừng hấp thu tử vong nguyên khí nên tự động tiến dai Ngô Minh đột thẻ cốt, cốt khanh có thể sinh ra các khô lâu chiến binh đây là những nguồn cung cấp sủng vật mặc dù hiện tại ngô minh không cần sử dụng cấp độ khô lâu chiến binh này nhưng những người ở lâu đài á kỳ có thể sử dụng chúng cốt long được triệu hồi trực tiếp bay tới hút tử vong nguyên khí ở đây ngô minh không quan tâm đến nó mà đi làm việc của mình vài giờ sau con cốt long đã hấp thu hết tử vong nguyên khí trong hầm xương xuất hiện trở lại trước mặt ngô minh lúc này đã thấy hình thể của nó đã lớn lên một chút xương càng cứng t rắn g hơn và nguyên khí màu đen trong cốt cách cũng càng đen nhánh tản ra một c ổ u quan vừa mới thu nạp xong mấy cái hố xương ngô minh liền hóa thẻ cốt long rời khỏi hầm xương giờ phút này tại đây tử vong nguyên khí đã không còn nữa xương cốt ở đây sẽ không lại sinh ra khô lâu chiến binh coi như là hoàn toàn trở nên yên lặng t ầ n lực đông mỗi ngày đều phải liên hệ ngô minh vài lần theo lời lão ta quyết định trở thành ủy viên ủy ban quản lý của ngô minh tiến triển được thập phần thuận lợi trong số bảy thành viên ủy ban thì có bốn người đã đồng ý kết quả này ngô minh cũng dự đoán được kỳ thật nếu như không phải ngô minh không muốn dùng vũ lực giải quyết cũng không muốn khơi dậy oán hận của thức tỉnh g i ả sư thành hắn ta có thể trực tiếp dùng lực lượng cường đại đến giành quyền lực chỉ là loại sự tình này nói nghe đơn giản trên thực tế khó khăn rất lớn dù mạnh đến đâu hắn ta cũng chỉ là một người nhưng ủy ban quản lý sư thành đã c ấ m ăn sâu bén rễ xúc tua vươn g ra mọi mặt của sư thành nếu thật sự dựa vào vũ lực e rằng cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương cá chết lưới rách mất nhiều hơn được ngược lại không bằng bày ra lực lượng và thực lực của mình lợi dụng thủ đoạn bình thường trở thành thành viên trung tâm quyền lực đây mới là phương pháp xử lý của người thông minh làm người lưu một đường vô luận lúc nào cũng đều áp dụng bây giờ với sự giúp đỡ của tầng lực đông có thể nói hắn ta đã nắm chắc bảy đến tám thành trở thành ủy viên chỉ cần vài ngày nữa nó được công bố chính thức trong cuộc họp của ủy ban quản lý thì ngô minh chính thức trở thành một trong những thành viên người có quyền lực tối cao trong sư thành ngô minh đã lên sẵn kế hoạch khi lâu đài á kỳ có quy mô nhất định thì hắn ta có thể tiến vào nguyên khí bí cảnh tăng lên thực lực của mình tuy nhiên muốn tiến vào nguyên khí bí cảnh cần phải chuẩn bị đầy đủ ngô minh nghĩ ngay đến huyết thanh hơn một lần nhờ có huyết thanh mà hắn ta thoát được một kiếp cuộc họp của ủy ban quản lý sẽ được tổ chức vào ba ngày sau sáng nay tần lực đông đã đặc biệt đến gặp ngô minh thông báo sự tình đã làm xong chỉ cần đợi hội nghị tuyên bố bổ nhiệm là đủ trên thực tế mấy ngày nay mấy vị quyền quý ở sư thành nghe phong phanh đã bắt đầu lần lượt đến thăm ngô minh lần lượt tiễn từng đám khiến ngô minh phiền muộn không thôi cho nên lúc này tần l ư ợ c đông mới vừa rời khỏi thì ngô minh lập tức rời khỏi sư thành chạy đến khu vực có cây huyết một khổng lồ thay vì chờ đợi ở sư thành trong ba ngày và lãng phí thời gian đối phó với hàng loạt khách viếng thăm tốt hơn là nên làm điều gì đó thực sự hữu ích ngô minh đã lên kế hoạch từ trước sau khi thực lực của hắn ta tăng lên sẽ đi thu hoạch quả huyết một chỉ có điều ngô minh vừa lái xe rời khỏi sư thành lập tức cảm giác được một loại khác thường ngô minh thân kinh bách chiến nhất là sau khi chuyển hóa hỏa nguyên cảm giác nguyên khí của hắn ta càng nhạy bén cũng đã có kinh nghiệm bị người dùng thẻ truy tung mấy lần cho nên lần này vừa rời khỏi sư thành hắn ta lập tức biết ngay mình đang bị truy tung một lần nữa thẻ truy tung hiện tại có thể dễ dàng mua được chỉ cần có đủ tiền vàng và thẻ nguyên khí nhưng hiển nhiên cho dù là ai thì cũng phải có mục đích sử dụng thẻ truy tung đối với mình ngô minh vẫn im lặng giả vờ như không biết và tiếp tục lái xe rời khỏi sư thành nhưng hắn ta đang suy nghĩ xem ai đang truy tung mình sau nhiều lần cân nhắc có lẽ cũng chỉ có phùng ủy viên hiện tại phùng ủy viên nắm quyền lực nhiều nhất cũng có xung đột lợi ích với mình vì lâu đài á kỳ nhưng ngô minh lại rất kỳ quái đối phương dưới tình huống biết rõ thực lực của mình lại vẫn muốn truy tung hẳn là bọn họ có đòn sát thủ gì nghĩ đến đây ngô minh lập tức đề cao cảnh giác với thực lực của hắn ta hiện tại tuy có thể chắc chắn không ai trong toàn bộ sư thành có thể là địch thủ của mình nhưng mà mọi sự cẩn thận là hơn ngô minh không muốn bởi vì chủ quan mà lật thuyền trong mương đối phương thi triển thẻ truy tung nhất định là nắm được động tỉnh của mình có thể là theo dõi hoặc là giết người hơn nữa khả năng sau lớn hơn một chút dù sao ngô minh cũng không phải lần đầu tiên bị truy tung một khi đã như vậy ngô minh trong lòng lập tức có kế hoạch anh tiếp tục lái xe về phía trước chiếc xe là một chiếc xe địa hình cải tiến có mã lực mạnh mẽ ngũ quan của ngô minh cực kỳ phát triển nên chiếc xe chạy cực nhanh sau hơn hai tiếng đồng hồ đã chạy được gần một trăm km ra khỏi sư thành trong phạm vi này chỉ một số đội thức tỉnh giả khá mạnh mới dám đặt chân s a n g bắn ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv tiếp tục lái xe về phía trước trong nửa giờ lúc này mới dừng lại nhìn xung quanh sau đó điều khiển xe vào lề đường khoảng sáu trăm đến bảy trăm m trước t khi xuống xe ở đây địa thế tốt không có nhiều chỗ ẩn nấp có thể bố trí trận pháp công kích ngô minh đã hạ quyết tâm bất luận là kẻ nào ra tay với mình thì ngay ở chỗ này sẽ giải quyết đối phương hắn ta không muốn dẫn địch nhân đến vị trí cây huyết một khổng lồ tiếp theo ngô minh ngồi trên một tảng đá và bắt đầu chế tác các thể trận cách vị trí của ngô minh vài trăm m é t một số thức tỉnh giả đang hào hứng thu hoạch con mồi cách đây không lâu đội thức tỉnh giả của họ từ sư thành đã giết thành công một sinh vật cấp ba mặc dù nó là một trong những sinh vật cấp ba yếu nhất tin h thứ giả trư nhưng dù sao đây cũng là sinh vật cấp ba để săn lùng sinh vật cấp ba vô tình bị phát hiện này đội thức tỉnh giả này hiển nhiên đã phải trả giá rất nhiều hơn một nửa số sủng vật của họ đã bị giết hầu hết tất cả thẻ phép và đạn dược thậm chí còn bỏ ra tánh mạng một đội viên nhưng họ nhận được một sinh vật cấp ba xác của con tin h thứ giả trư tin h thứ giả trư này chắc chắn là của hiếm nó có kích thước bằng một chiếc ô tô và trông tương tự như con lợn lòi gai điểm khác biệt duy nhất là những chiếc gai nổi lên từ thân của con tin h thứ giả trư này là một loại gai đặc biệt màu xanh cứng trắng và sắc nhọn là một loại tài liệu cực kỳ cao cấp chắc chắn có thể đổi rất nhiều t h ể nguyên khí đương nhiên tuy con tin h thứ giả trư này là sinh vật cấp ba nhưng sức chiến đấu lại kém hơn sinh vật cấp ba bình thường rất nhiều vì vậy nó đã bị đội này săn giết thành công đội trưởng ở đằng kia có tình huống một thức tỉnh giả phụ trách cảnh giới cầm một cái kính viễn vọng đột nhiên nói những thức tỉnh giả này lập tức tiến lên kiểm tra cái gọi tình huống chính là ngô minh đang bố trí trận pháp cách đó hàng trăm mét chỉ là một thức tỉnh giả mà thôi có lẽ đã tách khỏi đồng đội của mình không khỏi khối kéo khí hết những chiếc tinh thứ ra khỏi con tinh thứ giả trư, thịt thì chia thành anh nhưng thứ cho chúng hơn, thậm chí thể thể chúng chắc chắn sẽ trở thành một thế lực như 10 đội hàng cần người con lớn lần này người cũng sủng cường nâng giả mức được được có được cấp cấp lúc của lực đầu. quá mọi mất một em một để đi. đi đoạt đó đủ để đổi đại đổi đó đội đội ý trư, rút ra trở ta vật ta và về vũ Dù sẽ đội trưởng hăng hái nói quả nhiên rất cao hứng chỉ cần dựa thu hoạch lần này cho dù không làm gì bọn họ cũng có thể sống thoải mái mấy năm đội trưởng có chút không thích hợp thức tỉnh giả đó trông không hề đơn giản ta vừa thấy hắn ta ném những thẻ bài ra khỏi tay sau đó những thẻ bài đó biến mất không dấu vết thức tỉnh giả phụ trách cảnh giới lại nói chắc là ngươi hoa mắt hoặc là người đó đã kích hoạt thẻ bài hoặc thu vào tạp sách cũng không có gì đặc biệt chúng ta chuẩn bị trở về thành phố có thứ tốt như tin thứ giả trư này chúng ta phải cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy phải có tâm phòng bị cần thiết đội trưởng vừa dứt lời liền cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ rung động mà theo chấn động còn có một số tiếng vang nặng nề truyền đến chuyện gì vậy đội trưởng tiềm thức hỏi các đội viên xung quanh đều thất kinh lúc này trong bụi cỏ đột nhiên một đầu tinh thứ giả trư khổng lồ lao ra giống như một chiếc xe ô tô phóng nhanh lao qua tự hồ không có phát hiện mấy người bọn họ đội trưởng ngươi xem một thành viên trong nhóm phấn khích nói vốn có thể gặp được một đầu tin h thứ giả trư cũng đã là gặp vận may lớn không nghĩ tới lại xuất hiện thêm một đầu khi đội trưởng của họ nhìn thấy đôi mắt của hắn ta tỏa sáng nhưng còn chưa lên tiếng thì một đầu tin h thứ giả trư khác đã nhanh chóng chạy qua tiếp theo là con thứ ba thứ tư, thứ năm biểu hiện của những thức tỉnh giả này ngay từ đầu đã phấn khích thế nhưng chuyển biến tiếp theo lại khiến bọn họ hoảng sợ chỉ trong vài giây tiếp theo ngày càng nhiều sinh vật chạy qua họ và yếu nhất là sinh vật cấp ba và họ thậm chí còn nhìn thấy c u ồ n g bạo quỷ lan trong số các sinh vật cấp ba c ồ n g bạo quỷ lan chắc chắn là một tồn tại cường đại bọn họ có thể cùng nhau sang tin thứ giả trư nhưng nếu đụng phải đầu c u ồ n g bạo quỷ lan thì không có khả năng chiến thắng nếu đụng phải thì kết cục chắc chắn phải chết mà vừa rồi có tới sáu đầu c u ồ n g bạo quỷ lan lao qua vài giây thời gian đám thức tỉnh giả này nhất định đã trải qua thăng trầm lúc này đừng nói đến kích động bọn họ sợ tới mức tè ra quần hai chiếc xe họ đậu cách đó hơn mười mét đã sớm bị những sinh vật chạy như điên lao qua dẫm đạp thành tơi tả nhưng những sinh vật đáng sợ này dường như không quan tâm đến bị họ một chút nào thậm chí không thèm nhìn bọn họ đội trưởng đám quái vật này hình như hình như hướng tới thức tỉnh giả kia đội viên phụ trách cảnh giới nhìn thấy hướng đám quái vật này chạy tới liền lớn tiếng nói một số ít thức tỉnh giả phản ứng ngay lập tức nhìn về hướng đó nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng mà họ sẽ không bao giờ quên vào lúc này có hơn hai mươi sinh vật cấp ba bao vây thức tỉnh giả đơn độc đang đứng ở phía xa hơn hai mươi sinh vật cấp ba này là tin h thứ giả trư và cuồng bạo quỷ lan một vài mảng xà khổng lồ dù không thể gọi tên nhưng chúng rõ ràng là mạnh hơn tin h thứ giả trư và cuồng bạo quỷ lan đừng lên tiếng ngàn vạn lần đừng lên tiếng đội trưởng nhìn thấy cảnh này c ấp chân cũng bắt đầu chuột rút những sinh vật cấp ba kia đủ để giết hàng ngàn thức tỉnh giả một đội ngũ của bọn họ chỉ cần hai đầu tin h thứ giả trư là hoàn toàn có thể quét sạch trước mắt có tới mười bốn đầu tin h thứ giả trư không cần phải nói một số thành viên trong nhóm thân thể đã cứng ngắc thậm chí không dám di chuyển người đó chết chắc rồi đây là trong lòng bọn họ giờ phút này toát ra ý niệm và điều họ lo lắng tiếp theo là sau khi người đó chết Ngô h ữ n minh vừa rồi đã bố trí trận pháp công kích xong hơn nữa hắn ta còn ý tưởng đột phá biến tam thức kiếm khí của mình thành thẻ bài và bố trí chúng trong trận pháp công kích lần trước va chạm trực diện với phong bạo thủ vệ đỉnh ngộ đối với nguyên khí của ngô minh đã được nâng lên một t ấ p độ cao hơn ban đầu quá trình luyện kiếm kỹ của hắn ta là kích hoạt kiếm kỹ ngay lập tức bằng thẻ ngưng tụ nguyên khí nếu đem quá trình chỉ tiến hành trước một nửa liền dừng lại thì có thể nhận được thẻ kiếm kỹ của tam thức kiếm khí để làm được loại chuyện này ngô minh trước đây không thể làm được bởi vì cần phải khống chế cực kỳ tinh chuẩn nhanh chậm đều không được có thể nói một chút ít đều không thể sai lầm mấy ngày nay ngô minh tận lực lĩnh ngộ khống chế nguyên khí để có thể đang thi triển kiếm kỹ giữa chừng chế tác ra thẻ kiếm kỹ thẻ kiếm kỹ này là một thẻ riêng biệt có thể tồn tại và kích hoạt độc lập vì vậy lần này ngô minh đặt một vài thẻ toàn phong kiếm khí vào trận pháp công kích khi quái vật tấn công hắn ta chỉ cần kích hoạt trận pháp một lần là có thể bóp chết kẻ địch một cách dễ dàng à n g Rõ r ngô minh biết không có khả năng những sinh vật cấp ba có vẻ hoang dã này vô duyên vô cớ tập hợp lại với nhau để tấn công hắn ta phải có một kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường một khi đã như vậy hắn ta phải bảo toàn thể lực của mình lấy bất biến ứng vạn biến những sinh vật cấp ba còn lại lao lên lần nữa và cũng bị trận pháp công k í c h của ngô minh xoắn chết hiện trường huyết tinh vô cùng đâu đâu cũng có chân cục tay đ ứ t của sinh vật cấp ba vật liệu quý hiếm như tinh thứ vương vải khắp nơi chỉ có điều ngô minh liền nhìn cũng không thèm ngô minh biết người điều khiển những sinh vật này tấn công mình vẫn chưa xuất hiện đối phương khẳng định sẽ không như vậy mà từ bỏ cùng lúc đó ngô minh lấy ra hát tinh đại kiếm cắm trên mặt đất đồng thời trong tay cầm thẻ sinh vật cốt lông nếu địch nhân xuất hiện lập tức có thể phản kích quả nhiên sau khi một nhóm sinh vật cấp ba khác bị g i ế t nhưng những kẻ điều khiển đằng sau những sinh vật này dường như biết rằng ngô minh rất mạnh nên không tấn công ngay mà tập hợp lại từ từ có tất cả các loại quái vật và một số trong số chúng thậm chí ngô minh không thể gọi tên trong số đó ngô minh đã nhìn thấy một vài quỷ diện tri chu khổng lồ những con quỷ diện tri chu này là sinh vật cấp ba phi thường thưa thớt chúng thường chỉ sống trong khu rừng rậm thối rữa nhưng lần này chúng cũng xuất hiện ở đây răng độc và gai độc trên thân thể chúng tuyệt đối không được chạm vào một khi đã chạm vào thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngô minh cao mày cho tới nay vẫn chưa xuất hiện địch nhân chân chính mà chỉ dùng những sinh vật hoang dã này để tấn công mình đối thủ nhất định không phải là nhân vật đơn giản có thể điều khiển nhiều sinh vật hoang dã tấn công như vậy thì đây là lần đầu tiên ngô minh nhìn thấy một năng lực như vậy ngay cả khi thức tỉnh giả đạt đến cấp ba cũng chỉ có thể kích hoạt năm sủng vật cùng một lúc mà bây giờ có hơn ba mươi sinh vật cấp ba đang bao vây hắn ta đội thức tỉnh giả lúc này đang bí mật theo dõi cảnh tượng này cũng không dám phát ra tiếng động thậm chí họ không dám động đậy bởi vì bãi cỏ xung quanh thường xuyên vang lên đủ loại tiếng động đáng sợ nếu tùy tiện đào tẩu ai có thể bảo đảm những cái đó quái vật sẽ không công kích bọn họ ngô minh nhìn quanh thấy ngoài sinh vật cấp ba còn có rất nhiều sinh vật cấp hai trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu đây hoàn toàn là giác quan thứ sáu mà ngô minh tin tưởng đối với giác quan thứ sáu của mình không tốt ngô minh suy nghĩ đây có thể là chiến thuật của đối phương bởi vì ngô minh đột nhiên nghĩ đến chơi cờ hiện tại địch nhân đang bày bố cục nếu chỉ có những sinh vật này thì cho dù mình không địch lại nhưng lợi dụng cốt l o n g cùng trận pháp cũng chưa chắc đánh không lại nhưng địch nhân không nhất định chỉ có loại năng lực tập kết quái vật này ngô minh nghĩ đến những thể phép khác ví dụ như thị huyết và cùng nộ có thể tăng tốc độ và khả năng tấn công của các sinh vật nếu đối thủ đột nhiên ban phước những trạng thái này rồi để lũ quái vật tràn vào thì ai thắng ai thua thì chưa biết được ngô minh lập tức ra tay, lập là là lo lắng, trận trận sắp xếp pháp nắp, phương phải phá phương tức tay, tức một ít thể một mất trong trung. thủ, thì sát trong bóng tối, mất nhất rất tấn trước. chứng chóng địch cho chăng cũng hoạch của công ra ra rồi nhanh ngay sau đang ai nữa quan Đây này ném ẩn Ngô Minh biến không Ngô Minh muốn nhân động bóng kiến mình biến định Ngô Minh khi đi đối điều đối đó sẽ sẽ sẽ kế đã và dụ dù vỡ ở trong bóng tối có thể bố trí nhiều trận pháp ẩn nấp cùng lúc lại lợi dụng truy phong để di chuyển thật nhanh ngay khi kẻ địch xuất hiện thì hắn ta sẽ lập tức phát động lôi đình tiến công quả nhiên ngay sau khi ngô minh bố trí trận pháp ẩn nấp biến mất đám quái vật xung quanh lập tức gầm lên một tiếng ánh mắt tất cả đều toát ra xích mang bên ngoài thân chung quanh toát ra một tia nguyên khí màu đỏ hẳn là được gia trì hai chủng tăng cường pháp thuật khoảnh khắc tiếp theo những con quái vật này lao về phía nơi ngô minh đã biến mất ngô minh tốc độ cực nhanh ném tới mấy chục mét trước mặt tám t h ể trận lập một trận pháp ẩn nấp đồng thời ngô minh thi triển truy phong giống như ảo ảnh di chuyển ra ngoài sau hai ba lần như vậy ngô minh đã tới nơi cách đó hơn hai trăm mét một khi những con quái vật đó lao vào trận pháp công kích sẽ bị kiếm khí khủng bố cắt thành mảnh nhỏ nhưng một lúc sau những con thú đó ngừng tấn công và lao về phía ngô minh đang ẩn nấp đúng rồi trên người ta còn có tác dụng của t h ể truy tung thế nhưng ta lại quên mất ngô minh phản ứng ngay lập tức đồng thời uống vài n g ụ m huyết thanh để khôi phục nguyên khí địch nhân d i ả o hoạt ra ngoài ngô minh đoán trước đến nay vẫn chưa lộ diện chỉ dùng một số khả năng đặc biệt để xua một số lượng lớn quái vật hoang dã tấn công mình đúng như ngô minh dự đoán đối thủ thực sự có phép thuật tăng phúc vừa rồi nhờ chuyển nhanh cho dù có trận p h á p công kích phía trước cũng không trụ được bao lâu trước đám giả thú đang trong tình trạng khát máu địch nhân không có hiện thân nên ngô minh vẫn chưa muốn triệu hồi con cốt long trong trường hợp đó sẽ rất rắc rối tất nhiên ngô minh có thể c ư i con cốt long bỏ đi nhưng ngô minh vẫn muốn biết rõ ràng đến tột cùng là ai muốn đối phó mình sau khi suy nghĩ ngô minh bắt đầu xem xét hoàn cảnh bốn phía nếu đối phương muốn điều khiển nhiều m ả n h thú như vậy công kích mình hắn nhất định phải ở gần đây chỉ cần tìm được khu vực có thể ẩn nấp là được rồi ngô minh đã bí mật triệu hồi a mổ và cho gia hỏa bay lên để kiểm tra những địa điểm bị nghi ngờ nhất đồng thời ngô minh đơn giản không chạy trốn mà bố trí một trận pháp phòng thủ đơn giản để cho những con quái vật đó tấn công chỉ cần a mổ phát hiện ra kẻ thù ngô minh sẽ lập tức ra một kích lôi đình tốc độ a mổ rất nhanh nhanh chóng tuần tra một vài địa điểm dễ ẩn nấp nhanh chóng tìm ra mấy thức tỉnh giả đó nhưng không phát hiện người khả nghi xung quanh sau khi ngô minh nhận được tin tức từ a mổ anh đã triệu hồi con cốt long để thoát khỏi vòng vây và lao đến những thức tỉnh giả những thức tỉnh giả này chính là đội săn giết tin thứ giả trưa lúc trước trên mặt bọn họ kinh hãi nhìn ngô minh theo ý của bọn họ người trước mặt có thể dễ dàng giết chết nhiều sinh vật cấp ba như vậy muốn tiêu diệt mấy người bọn họ quả thực so với ăn cơm uống nước còn dễ dàng hơn ngô minh lúc này khóe miệng nhếch lên lập tức ném ra một chục thể trận thiết lập một trận pháp vây khốn và một trận pháp ẩn nấp lúc này bán kính ba mươi m xung quanh anh lập tức bị cắt đứt với xung quanh xuất hiện đi đông trúng t a y nấp khống chế những giả thú kia công kích có gì tài ba ngô minh lạnh lùng nói mấy thức tỉnh giả không biết ngô minh có ý tứ gì nhất thời không ai dám lên tiếng đúng lúc này một tảng đá không xa phía sau đám thức tỉnh giả đột nhiên bật lên một mũi tên nhanh chóng bắn về phía ngô minh ngô minh đã sớm đề phòng lúc này vừa nâng cánh tay lên hắt tinh đại kiếm đã trực tiếp ngăn ở trước mặt nghe thấy tiếng sắt đá va chạm giòn tan trên kiếm lóe lên một tia lửa ngô minh cảm thấy cánh tay tê dại liền biết mũi tên bắn ra cực kỳ uy lực nếu không phải hắt tinh đại kiếm đổi thành vũ khí khác nhất định không thể ngăn cản được nhìn hình dáng vừa động đó là một con thú nhân thấp bé mặc một bộ áo giáp da kỳ lạ trên bì giáp tỏa ra ánh sáng lung linh có thể hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh giống như một con t ắ c kè hoa vậy ngô minh lập tức biết đây là bộ giáp cực hiếm làm bằng da nó có khả năng giống như t ắ c kè hoa tức là có thể hòa nhập nhanh chóng với môi trường xung quanh trách không được vừa rồi mình cũng không có phát hiện được đối phương Những h t ứ các tỉnh giả nhìn thấy có một thú mặt từ tiêu nhìn nhân ẩn nấp sau lưng bọn họ sắc mặt liền đại biến, từ đầu đến cuối đều không họ h giả đại cuối có sắc có mục p sau đầu đều t g i á nếu thức ú thú nhân này đối phó với bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ chết. Và lý do tại sao những con quái vật đó lại tránh chỗ này là bởi vì thú nhân này đã ẩn nấp ở đây từ lâu. nếu không có nó, những con quái vật đó sẽ dẫm nát bọn họ thành bùng. phó họ thì họ chết. chỗ họ h đây lâu, Và là đối đó đã đó với tại quái lại bởi quái có vật vì vật từ t sẽ sao sẽ Các lý do ở giẫm tỉnh giả lập tức tránh qua một bên họ cũng thấy chính thú nhân mặc bộ giáp da t ắ c kè hoa đang định lén tấn công thức tỉnh giả cường đại nhưng người sau cường đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người có thể trực đảo hoàng long tìm được chỗ tên thú nhân này bây giờ những thức tỉnh giả trong sư thành đều biết thú nhân là người dị giới và họ cũng biết bọn chúng là kẻ thù của sư thành tự nhiên là đem đối phương trở thành địch nhân n g ô minh nhìn chằm chằm vào thú nhân trước mặt đột nhiên hỏi bằng ngôn ngữ đệ tứ nguyên khí thế giới aaron solo ngươi là ai tại sao phải truy sát ta thú nhân này sững sờ không nghĩ tới ngô minh là một nhân loại vậy mà hiểu được ngôn ngữ bọn họ bất quá nghĩ đến nhân loại trước mắt này cùng thú nhân bọn chúng có đại thù hận lại âm thanh lạnh lùng nói nhân loại ngươi vậy mà hiểu được ngôn ngữ của chúng ta trách không được có thể bức bách dũng sĩ chúng ta bắt hàng phục chỉ có điều ngươi làm sao biết ta ẩn thân chỗ này chung quanh giả thú bạo động mà địa phương mấy người này không có bất kỳ giả thú nào tấn công chiếc xe cách đó hơn mười mét đã bị dẫm nát thành đống sắt vụn ta nghĩ nếu người điều khiển giả thú không phải là một trong số họ vậy thì nhất định nấp ở chỗ này rõ ràng những giả thú đó không tấn công đến đây vì chúng sợ làm tổn thương người điều khiển chúng nếu nơi này muốn người khác không phát hiện thật đúng là rất khó nhưng nếu nói quái lạ thì là ở nơi này có thức tỉnh giả nhân loại mà không bị những giả thú tấn công điều này rõ ràng đã làm dấy lên sự nghi ngờ của ngô minh thì ra là vậy thú nhân không ngốc nó lập tức biết vấn đề của mình nằm ở đâu và nó biết mình không có cơ hội chiến thắng khi đối mặt với ngô minh nếu không có sự trợ giúp của giả thú vì vậy nó bỏ chạy ngay lập tức nhưng chỉ chạy chục mét thì bị trận pháp vây khốn bắn trở về ngô minh cũng có thể nhìn ra thân thể thú nhân này có sức chiến đấu rất trung bình cũng chính là nguyên khí cấp ba bình thường ngay cả quái vật cấp ba bên ngoài còn mạnh hơn nó nhưng đối phương lại có năng lực điều khiển quái vật nếu không phải thực lực của mình vượt trội nhanh chóng phát hiện ra nơi ẩn nấp của nó kết quả như thế nào thì khó nói ngô minh tiến lên một bước chuẩn bị động thủ nhưng lúc này thú nhân có chút hoa mắt khi đụng phải kết giới trận pháp lập tức hét lên các ngươi không thể giết ta ta là ngự thú giả có ít nhất hàng trăm giả thú đã bị ta khống chế ở bên ngoài nếu ngươi giết ta chúng sẽ phát điên nếu mất kiểm soát sẽ tấn công liều lĩnh bất kỳ sinh vật nào mà chúng bắt gặp nếu ngươi không giết ta Ta có thể có ngự thú. Thú, thú, thú giả này thật sự là sợ chết lại vội vàng nói là do tiên tri của tộc thú nhân chúng ta việc tấn công ngươi là do tiên tri sắp đặt thẻ truy tung cũng do hắn phóng ra ngô minh sửng sốt đột nhiên nói tiên tri của các ngươi trà trộn vào sư thành ngự thú giả thầm nghĩ nhân loại này quả nhiên lợi hại tuy rằng chuyện của tiên tri là bí mật của tộc thú nhân nhưng bây giờ nó muốn giữ mạng nên chỉ có thể nói ra sự thật nó là ngự thú giả có khả năng điều khiển hàng trăm con quái thú trong thú tộc thì nó là người duy nhất vì vậy nó có địa vị rất cao trong thú tộc có thể nói không kém bao nhiêu với tiên tri lúc này đây cũng là bị tiên tri thuyết phục mới tự mình xuất thủ còn tưởng rằng đối thủ là nguyên k h í cấp bốn cũng có thể dễ dàng giết chết nhưng nó không ngờ lại có kết quả như vậy rõ ràng ngay cả tiên tri cũng không biết về trận pháp của ngô minh nếu không thì nó cũng sẽ không bị động như vậy nếu đổi thành thú nhân khác sẽ không bao giờ phản bội tiên tri nhưng ngự thú giả thì bất đồng địa vị so với tiên tri chỉ cao hơn chớ không thấp hơn và nó thông minh hơn thú nhân bình thường mà thú nhân càng thông minh thì càng sợ chết nó sẽ nói bất cứ điều gì để cứu mạng sống của mình chỉ là nó không biết ngô minh chỉ thuận miệng mà thôi bởi vì hắn ta đã được phát hiện mình bị hạ thẻ truy tung khi rời khỏi thành phố đúng vậy tiên tri đã ở trong thành lâu lắm rồi hắn dùng một loại thẻ bài đặc biệt để biến thành người hơn nữa hắn cũng lấy một cái tên nhân loại gọi là lục phát ngự thú giả nói tiếp tại sao hắn lại đối phó ta ngô minh ghi nhớ tên lục phát và tiếp tục hỏi bởi vì ngươi đã làm chủ được con cốt long đây là mối uy hiếp cũng là một loại hấp dẫn đối với tộc thú nhân chúng ta nếu chúng ta có được con cốt long thì chúng ta có thể tập hợp tộc nhân nhất cử công hãm sư thành nhân loại các ngươi lần này ngô minh xem như hiểu rõ là chuyện gì xảy ra không thể tưởng được mình lại bị những thú nhân này nhìn chằm chằm vào đối phương còn phái một ngự thú giả cường đại như vậy đột kích giết mình nhưng rõ ràng tiên tri đã đánh giá thấp bản thân mình chú ý tới trên ngón tay ngự thú giả có một chiếc tạp giới ngô minh xuất kỳ bất ý huy động hắc tinh đại kiếm chém chết ngự thú giả này đối với kẻ thù ngô minh không có bất luận cái gì thương hại đặc biệt là loại kẻ thù có khả năng kỳ lạ và rất nguy hiểm thành thật mà nói ngự thú giả này rất mạnh nếu không phải ngô minh bản lĩnh không yếu thì có lẽ hắn ta đã không thể sống sót ngô minh tuy có thể giết sinh vật cấp ba nhưng bị hàng chục hoặc hàng trăm con sinh vật cấp ba bao vây cho dù hắn ta có lợi hại đến đâu cũng sẽ kiệt sức tuy nhiên ngô minh cũng biết ngay cả trong tộc thú nhân cũng không có nhiều ngự thú giả như vậy nếu không căn cứ của loài người ở sư thành đã bị lũ thú nhân quét sạch sự thật đúng như ngô minh đoán trong tộc thú nhân chỉ có một ngự thú giả như vậy hơn nữa đối phương muốn sử dụng sinh vật cấp ba cũng phải trả đại giới ngay ế u k h ô n sau khi ngự thú giả chết những quái vật bên ngoài đột nhiên trở nên điên cuồng càng không để ý hết thảy công kích kết giới trận pháp thậm chí một số còn bắt đầu tấn công lẫn nhau ngô minh không nóng không vội trước tiên cởi bỏ áo giáp da cùng tạp giới trên người ngự thú giả sau đó bắt đầu bố trí một ít trận pháp phòng ngự cứ như vậy đạm nhiên nhìn đám quái vật bên ngoài tấn công lẫn nhau qua một thời gian số lượng quái vật khổng lồ đã chết hơn phân nửa chỉ còn mười mấy con sống sót và tất cả chúng đều bị thương nhưng trận pháp phòng ngự của ngô minh cũng tiêu hao hết hai cái nếu ngô minh không có huyết thanh có thể tiếp tục bổ sung nguyên khí chế tác thể trận và bố trí lại các trận pháp phòng ngự những con quái vật này thực sự có khả năng xông vào lúc này những thức tỉnh giả ban đầu đã phải chịu đựng quá nhiều kinh hách họ thực sự sợ kết giới phòng thủ sẽ bị phá vỡ mỗi lần con quái vật công kích giống như đâm thẳng vào trái tim của họ chỉ trong vài phút dường như đối với họ đã trải qua vài năm vào lúc này ngô minh trực tiếp thu lại thể trận sau đó cùng cốt long xông ra ngoài giết chết tất cả sinh vật cấp ba còn lại sau khi làm tất cả những điều này ngô minh đã nhảy lên lưng cốt l o n g nhanh chóng bay đi về phần những thức tỉnh giả ngô minh đương nhiên không có thời gian quan tâm đến bọn họ cốt l o n g cốt l o n g ta biết hắn ta là ai chính là đại anh hùng ngô minh sư thành đệ nhất nhân ngô minh a đội trưởng thức tỉnh rốt cuộc nghĩ ra điều gì vội vàng kêu lên nguyên lai là hắn ta trách không được trách không được lợi hại như vậy sư thành đệ nhất nhân chính là danh tác a hơn nửa nơi này đầy đất đều là thi thể sinh vật cấp ba hắn ta thế nhưng liền xem đều không xem một cái chẳng biết ai nói một câu lập tức mọi người phản ứng lại đây bọn họ liếc nhau vội vàng kêu lên rồi nhanh chóng thu thập vật liệu quý giá rải rác khắp nơi tin h thứ là cấp thấp nhất hầu hết những thi thể ở đây đều là sinh vật cấp ba cơ hội ngàn năm có một như vậy chắc hẳn không ai trong số họ bỏ qua chỉ cần mang về được những nguyên liệu này thì đội của họ sẽ có thể súng bắn chim đổi pháo ngay lập tức ngay cả việc nhảy lên đội đứng đầu cũng không phải là không thể lúc này ngô minh đã cưỡi trên cốt long bay tới chỗ huyết một khổng lồ tốc độ của cốt long cực nhanh trên không trung gần như không có chướng ngại vật ngay cả một vài quái vật phi hành cấp ba thỉnh thoảng bay ngang qua cũng bị khí thế của cốt long dọa cho sợ hãi nên chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ đã đến khu vực đó ngô minh nhìn xuống liền thấy khe hẻm núi cốt long vỗ cánh bay nhanh hạ xuống còn cách mặt đất hơn mười thước ngô minh trực tiếp hóa thẻ cốt lông nhảy xuống nơi đây như mấy tháng trước không có gì thay đổi đại thụ huyết một khổng lồ trong khe n ư ớ c vẫn đang phát triển mạnh mẽ chỗ ít quả huyết một mà ngô minh hái được cũng đã sinh ra một số quả nhỏ tất nhiên có nhiều bộ xương hơn dưới những dây leo đáng sợ xung quanh thực lực hiện tại của ngô minh mạnh hơn nhiều so với lần trước lúc đó ngô minh mới chỉ là thức tỉnh giả cấp hai hắn ta đã lấy được năm sáu quả chứa đầy huyết thanh rồi bây giờ ngô minh đã chuyển hóa hỏa nguyên thức tỉnh giả cấp ba còn là trận pháp sư cấp một lại có một sinh vật cường đại như cốt long cho nên lần này ngô minh quyết định lấy ít nhất mười mấy quả huyết một mới bằng lòng bỏ qua bởi vì nắm giữ truy phong và kiếm kỹ cho nên lần này ngô minh hái quả rất thuận lợi những dây leo đó có thể dễ dàng bóp chết sinh vật cấp ba nhưng chúng không thể làm gì được ngô minh thêm hỏa nguyên tam thức kiếm khí có thể xoắn nát đám dây leo rậm rạp nếu có quá nhiều dây leo thì ngô minh sẽ thi triển truy phong nhanh chóng thoát khốn lúc này ngô minh đã d ẫ m lên cành cây huyết một trước kiếm trong tay cuộn lên một cái kiếm khí bùng nổ chém rớt bảy tám quả ngô minh vươn tay nắm lấy hóa thẻ bảy tám quả huyết một lúc này vô số dây leo từ tứ phía lao tới nếu là người khác lần này tuyệt đối sẽ không còn chỗ nào để trốn thoát chỉ có thể nhắm mắt chờ chết nhưng ngô minh lại thi triển truy phong dễ dàng trốn thoát thường xuyên qua lại ngô minh đã hái hết quả huyết một ngoài khe n ư ớ cũng c không nhiều chỉ có mười mấy quả tương lai tiến vào nguyên khí bí cảnh còn không biết gặp phải nguy hiểm gì huyết thanh loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt ngô minh cũng muốn để lại một ít cho lý hạ và lưu bân cho nên hắn ta đi đến vết n ư ớ c trực tiếp nhảy xuống đại t h ủ huyết một khổng lồ từ vết n ư ớ c lớn này mọc ra phía dưới khẳng định có càng nhiều quả vết n ư ớ c lớn này rộng hơn ba mươi mét sâu không không đáy bất quá ngô minh d ẫ m lên tảng đá hai bên nhô lên để nhảy xuống mỗi một lần nhảy được bảy tám mét qua lại vài chục lần mới hạ đến phần đáy ngẩng đầu nhìn lên thì đỉnh đầu đã là nhất tuyến thiên cách đó không xa là một cây huyết một khổng lồ dưới vết nước này cành cây của nó càng dày đặc hơn trên đó còn có nhiều dây leo có thể giết người dày đặc như sợi mì phảng phất như pha lê đ ô n g đưa giữa dây leo và thân cây nhìn thấy hoàn cảnh ở đây ngô minh nhíu mày không gian ở đây nhỏ hẹp cho dù có truy phong cũng khó thoát thân nếu bị một số lớn dây leo vây sát có rất nhiều bộ xương dưới hẻm núi nước nẻ này và nhiệt độ ở đây rõ ràng là thấp hơn nhiều so với bên trên thậm chí còn hơi lạnh ngô minh sửng sốt bởi vì hồ nước suối xung quanh giống như những tinh thể băng nhìn kỹ hơn ngô minh cảm thấy nhiệt độ đã giảm xuống hóa ra nguyên nhân khiến ở đây lạnh như vậy đều là vì những băng tuyền này cho đến khi ngô minh nhìn kỹ hơn anh mới nhận ra rằng nước suối rất lạ nó đặc hơn nước suối bình thường rất nhiều nhưng nó t r o n g và mờ hơn hình dạng của các băng tin xung quanh là hình thoi ngô minh duỗi tay chạm vào một chút lập tức cảm giác được một c ổ bàn bạc nguyên khí nguyên khí thật cường đại gấp mười lần so với huyết thanh ngô minh kinh ngạc cánh tay vận lực đột nhiên tách ra một viên băng tin dài hơn mười phân chỉ cần cầm những băng tin này ngô minh liền cảm thấy vui mừng không tả nguyên khí tiêu hao lúc trước nhanh chóng được khôi phục tốc độ nhanh gấp đôi so với uống huyết thanh ngô minh ngay lập tức biết mình đã bắt trúng một bảo vật quái tuyền nơi rễ cây huyết một khổng lồ này chắc chắn là một bảo vật huyết thanh vốn đã là liều thuốc phục hồi nguyên khí nhanh nhất mà những băng tin h được tạo thành từ quái tuyền này còn mạnh hơn gấp bội tiếp theo ngô minh lấy một ít nước suối s ề n sệt đó và phát hiện ra nước suối này cũng là một loại thuốc bổ sung nguyên khí rất tốt tuy không tốt bằng băng tin h nhưng tốt hơn nhiều so với huyết thanh ngô minh biết những băng tin h này chắc hẳn đã được ngưng tụ từ lâu nói không chừng chỉ có m ộ tới chút tức, cả như hiện tại. Lập tức, ngô Minh đã hóa thẻ những băng tinh này, sau đó dùng một số quả huyết tại. tất tin một một rót đầy suối sền sệt t Ngô băng này, dùng rỗng sền này. Nói suối Lập đã đó đầy sau quả số đây ngô minh cầm lấy một ít lập tức phát hiện nước suối hóa ra nhanh chóng giảm xuống sau đó hòa vào khe đá chung quanh biến mất không thấy tăm hơi tựa hồ có linh tính ngô minh thấy vậy không khỏi kinh ngạc cũng may hắn ta đã lấy không ít suối nước này lấy đi hết t h ả băng tin ngưng tụ từ lúc nào không biết dù thế nào đi nữa cũng đã là thu hoạch lớn rồi những vật này đầy đủ mình sử dụng sau này tiếp theo ngô minh cố gắng hái một số quả huyết m ộ t sau đó c ử cốt long quay trở lại sư thành ngay khi ngô minh quay trở lại sư thành lập tức tìm tới tầng lực đông hỏi về người tên là lục phát đối phương là một nhà tiên tri thú nhân đã bí mật trà trộn vào sư thành chắc chắn có một ý đồ bất chính thực tế còn tính toán đối phó mình nên ngô minh đương nhiên sẽ không buông tha đối phương lục phát Ta biết ta Trì rất Ta trong tối tác tính thế phát triển được nhanh như vậy. Tần thăm tức của của nhanh ra. Béo Bình, bóng bày Béo người nói Minh hỏi nói kế này. Hắn vấn Phùng Phùng năng nghe nhờ hắn vận cùng Phùng như đông nghe Ngô mưu được là là mà vậy. lực. lực lực lập cố có người của phùng béo ngô minh hít mắt dường như hắn ta ngửi thấy một âm mưu lục phát đó là tiên tri của tộc thú nhân phùng béo có biết không ngày hôm sau ngô minh ở lại sư thành đợi tác dụng của thẻ truy tung trên người mình biến mất mãi đến khi trời tối ngô minh mới chắc chắn nguyên khí của thẻ truy tung trên người đã biến mất bây giờ ngô minh khoác lên mình chiếc áo t r o à n g bóng tối nhanh chóng biến mất vào màn đêm nơi ngô minh sẽ đến là tư dinh của phùng ủy viên hắn ta muốn đi thám thính một chút tình báo việc phòng thủ của trung tâm thành phố là nghiêm ngặt nhất thủ vệ và cảnh vệ tuần tra có thể bao quát mọi ngóc ngách họ sử dụng một con chó săn đột biến được huấn luyện để hỗ trợ việc phòng thủ một khi người thường bước vào trung tâm thành phố mà không được phép sẽ lập tức bị phát hiện nhưng đối với ngô minh tránh được những tên cảnh vệ và chó săn có thể nói dễ như trở bàn tay một lúc sau ngô minh đã đến biệt thự của phùng ủy viên bức tường cao bốn mét không ngăn được ngô minh chút nào hắn ta nhẹ nhàng nhảy lên rồi lật lại lặng yên không một tiếng động trung tâm thành phố của sư thành đã sử dụng thẻ nguyên khí làm năng lượng điện và b i ệ trong thự đuốt t phùng của lúc viên này đèn sáng ủy ư n g Lối v à lầu một có c thủ vệ a h i ữ Ngô một i tiếp khiến Minh n vòng đằng sau trèo tường mà lên, lên lầu ba nhìn vào qua cửa sổ kính lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến Ngô、Minh、sửng、sờ. Trong h thấy trực trèo tức cửa lập vào sau sổ sờ. qua lầu mà m căn phòng ngủ vô cùng sang trọng phùng ủy viên lúc này đang dựa vào tường trước ngực cắm một thanh kiếm lớn màu đen hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình đôi mắt lão ta mở to máu dưới thi thể đã tụ lại thành một vũng ngoài ra ngô minh nhận ra thứ đâm vào ngực của phùng ủy viên là một thanh hắc tinh đại kiếm không tốt ngô minh lập tức nhận ra có gì đó không đúng hiện tại hắn ta là người duy nhất có thanh hắc tinh đại kiếm này và đã sử dụng nó trong cuộc chiến chống lại thủ vệ phong bạo bây giờ ngay cả một kẻ ngốc cũng biết nó có liên quan đến hắn ta tại sao phùng ủy viên đột nhiên chết ở đây ngô minh không có thời gian điều tra bởi vì hắn ta đã nghe thấy bên ngoài phòng ngủ có người gõ cửa đây tuyệt đối là giá họa ngô minh biết rõ bất luận người nào phát hiện tử thi phùng ủy viên đều liên tưởng đến trên người mình hơn nữa tuy ngoài mặt đối phương biểu hiện ra hòa thuận với mình nhưng ai cũng biết lão phùng ủy viên và mình từng có va chạm đối phương phái người tiếp thu lâu đài á kỳ là chuyện tình có thể nói không người nào không biết như vậy mình có đủ lý do để giết người nghĩ đến đây ngô minh lập tức t rút liệt không nhận ra âm thầm cắt kính tiếng vào phòng ngủ nhưng lúc này tiếng gõ cửa đã rất dồn dập có thể thấy rõ hắn ta sẽ xông vào bất cứ lúc nào ngô minh không kịp suy nghĩ lập tức ném ra một ít t h ể trận bố trí một trận pháp ẩn nấp xung quanh thi thể của phùng ủy viên máu và thi thể trên mặt đất đều được giấu trong trận pháp từ bên ngoài căn bản nhìn không ra dấu vết ngô minh vừa bước vào trận pháp ẩn nấp ngay sau đó người bên ngoài gọi mấy lần cũng không có người trả lời lập tức xô cửa mà vào người dẫn đầu là một thanh niên văn nhã theo sau là bảy tám cảnh vệ nhưng sau khi người sau bước vào sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi như thể nhìn thấy một cảnh tượng khó tin lục tham mưu phùng ủy viên không có trong phòng ngủ có lẽ ở nơi khác vừa rồi anh đã làm chúng tôi sợ chết kiếp h phải biết rằng đột nhập vào phòng ngủ của ủy viên là một tội nghiêm trọng nếu như ủy viên truy cứu tới chúng ta mấy cảnh vệ lúc này mồm năm miệng mười nói nhưng lục tham mưu dẫn đầu vẽ mặt lại âm tình bất định nhìn kỹ xung quanh và không thấy gì cả đó là một căn phòng trống không có ai dường như hắn ta không tin tà trong miệng lẩm bẩm sao có thể liền hướng bên trong đi vào lúc này một cảnh vệ lập tức ngăn anh lại và nói lục tham mưu việc này làm trái quy định anh không được vào phòng ngủ của ủy viên nghe vậy trong mắt lục tham mưu lóe lên một tia hung dữ chỉ là hắn cũng không có tiếp tục đi vào rốt cuộc hắn hiện tại tận mắt nhìn thấy ánh mắt sẽ không lừa gạt hắn quả thực không có cái gì ở đây được rồi có thể là ta quá lo lắng nhưng phùng ủy viên không ở nơi này thì ở nơi nào xuống lầu liên lạc cảnh vệ khác nói làm gì cũng phải tìm được phùng ủy viên lục tham mưu nói xong nhìn kỹ phòng ngủ lúc này mới không cam lòng ly khai đám cảnh vệ đó vội vàng đóng cửa đi xuống lầu ngô minh nhìn thấy cảnh này từ đầu đến cuối trong trận pháp ẩn nấp hơn nửa nhìn biểu hiện của lục tham mưu thì ngô minh đã đoán ra chuyện gì xảy ra rồi hảo thủ đoạn a đây là muốn đem vụ việc giết chết phùng ủy viên giá họa đến trên đầu ta nếu như ta không đến hoặc là không có cách nào giấu kín thi thể cùng vết máu sợ là đã chuyện xảy ra rồi đến lúc đó ai cũng sẽ cho là ta giết phùng ủy viên các ủy viên khác sẽ bị liên lụy đến lúc đó sư thành sẽ hỗn loạn quan trọng hơn là đối phương biết ta đang ở sư thành nên có thể lập tức dùng lực lượng sư thành tới bắt thậm chí vây giết ta nếu ta phản kháng lại càng tốt vô luận ai thua ai thắng đều là dị tộc có lợi đầu óc của ngô minh xoay chuyển cực nhanh hắn ta lập tức nghĩ đến những điểm mấu chốt lục tham mưu này hẳn là lục pháp cũng là nhà tiên tri của tộc thú nhân hơn nửa sự tình mình giết ngự thú giá đối phương cũng đã biết có lẽ chính vì vậy mà nhà tiên tri đã dùng phương pháp này để vô oan giá họa ngô minh quay đầu lại nhìn nhìn tử thi phùng ủy viên người sau tròng mắt lồi ra chết không nhắm mắt hiển nhiên thời điểm bị giết cực kỳ kinh ngạc ngươi cũng coi như là gieo gió gạt bão tiếp theo ngô minh phát hiện ra cái gọi là hát tinh đại kiếm chỉ là một vũ khí mô phỏng không phải là hát tinh đại kiếm thật sự nhưng lừa gạt người ngoài nghề tuyệt đối không có vấn đề đối với cái chết của phùng ủy viên nội tâm ngô minh không có chút nào ấ y n ấ y chỉ là hiện tại lục pháp đã bày ra bố cục vu hãm nếu không phải đêm nay hắn ta đột nhiên tới đây thấy được thi thể nếu không phải là trận pháp sư cấp một có thể lập tức bố trí trận pháp ẩn nấp lúc đó hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng như bố cục của lục pháp đã thiết kế ngô minh thậm chí đoán được cho dù mình đột nhiên xuất thủ giết chết lục pháp đó thì đối phương cũng sẽ có biện pháp chạy trốn bởi vì ngô minh đối địch vô số nên nhìn người rất chuẩn đối phương có chuẩn bị mà đến điều duy nhất mà đối phương tính toán sai là hắn ta không biết hắn ta là một trận pháp sư nếu không thì màn vừa rồi cho dù hắn ta có cường hãn đến đâu cũng sẽ không thể che giấu được cảnh tượng vừa rồi Độc kế... đây tuyệt đối là độc kế ngô minh đã có thể tưởng tượng được nếu kế hoạch của đối phương đạt được như vậy mình nhất định sẽ cùng sư thành vạch mặt ngay cả tần lực đông cũng không giúp được gì mặc dù mình không e ngại lực lượng của sư thành nhưng đến lúc đó sẽ không tránh khỏi tranh đấu thậm chí còn sẽ liên lụy đến lâu đài á kỳ đến lúc đó hai bên sẽ lưỡng bại câu thương thú nhân sẽ thừa cơ mà đột nhập liền có thể nhất cử công hãm lâu đài á kỳ cùng sư thành đây không phải độc kế vậy là cái gì ngay sau đó ngô minh đã quyết định nhất định phải diệt trừ gã lục phát địch nhân âm hiểm không từ thủ đoạn như vậy hơn nữa còn là khắp nơi đối phó với mình nếu như không diệt trừ tai họa ngầm này thì tương lai khi mình đi nguyên khí bí cảnh lâu đài á kỳ nhất định sẽ bị đối phương tính toán đ ộ c nhãn lão n g ũ bọn họ tâm cơ cùng thủ đoạn mặc dù nhiều nhưng họ không phải là đối thủ của lục phát này trong lúc nhất thời ngô minh suy nghĩ rất nhiều bất quá rất nhanh hắn ta cười lạnh một tiếng đối phương đùa nghịch nhiều âm mưu quỷ kế như vậy thì đồng thời cũng bại lộ rất nhiều thứ đầu tiên chiến lược của luật pháp này phải rất trung bình nếu không hắn có thể trực tiếp động võ cũng không cần chơi mấy hoa chiêu này hơn nữa đối phương khẳng định rất kiên kỵ mình nếu không cũng sẽ không đặc biệt n h ầ m vào mình mà nguyên nhân kiên kỵ không gì khác chính là thực lực của mình nghĩ đến đây ngô minh đã lên kế hoạch cơ duyên xảo hợp mình đã thấy phùng ủy viên chết như vậy liền tuyệt đối không thể để cho người khác biết ít nhất không phải hiện tại n g ô minh đem thi thể vào trong trận pháp ẩn nấp sau đó xử lý hiện trường đồng thời cũng không triệt tiêu trận pháp ẩn nấp sau đó rời đi qua cửa sổ sau ngay sau đó đã biến mất vào bóng tối vài giờ sau sự tình phùng ủy viên mất tích đã làm náo động các nhà cao tầng của sư thành dưới màn đêm một lượng lớn cảnh vệ bắt đầu tìm kiếm trung tâm nội thành nội thành thậm chí là ngoại thành cũng trở thành khu vực điều tra lục phát lúc này sắc mặt tái nhợt hắn vốn đã lên kế hoạch bí mật giết p h ù n g bỉ viên trước sau đó định vu oan ngô minh lục phát với tư cách tiên tri thú nhân đã dùng một ít thủ đoạn biết được ngự thú giả nửa đường tập sát ngô minh thất bại hắn ta vốn nghĩ rằng ngự thú giả cường đại có thể dễ dàng giết được ngô minh đầu tiên có thể đoạt được tạp giới của đối phương đồng thời diệt trừ một đại địch hơn nữa nói không chừng có thể nhận được một sinh vật cấp cao nhất như cốt long nhưng mà kết quả lại bất đồng với kế hoạch của hắn lục phát mặc dù là tiên tri nhưng không phải có thể thông hiểu tương lai chỉ có thể tính trước nhưng chính xác hay không thì không tính được chính vì vậy lục phát mới có thể mạo hiểm dùng phương pháp giá họa ngô minh kia quá mạnh lục phát có thể dự đoán được đối phương tương lai tuyệt đối là một đại phiền toái cho nên vô luận như thế nào cũng phải diệt trừ nhất là vì hắn biết đối phương rất có khả năng trở thành thành viên ủy ban của sư thành chắc chắn sẽ mang đến rắc rối cho kế hoạch thú nhân chuẩn bị chinh phục khu vực này nhưng thi thể của phùng ủy viên đã đi đâu sau khi tìm kiếm hơn một tiếng đồng hồ hắn định trở lại nơi ở để thu thập một số thông tin và rời khỏi sư thành ngay lập tức bởi vì lục phát đã cảm thấy có điều gì đó không ổn cho đến khi hắn trở lại nơi ở trong nội thành mới vừa mở cửa thì lông mày nhăn lại ngửi thấy mùi máu tanh lập tức lấy ra một pháp trượng cổ quái mới bật đèn lên kết quả một màn trước mắt khiến hắn cả buổi không có phục hồi tinh thần lại trong phòng của hắn có một thi thể nằm thẳng tắp mà thi thể này hắn nhận ra chính là phùng ủy viên lục pháp lập tức biết không tốt nhưng chưa kịp phản ứng thì bên ngoài đã vang lên những tiếng phanh gấp hơn hai mươi chiếc xe của cảnh vệ đội nhanh chóng dừng xe và cầm súng nhảy ra khỏi xe bao vây biệt thự nhỏ chính là tầng lực đông dẫn đội và ngô minh đang đứng ở một bên nhìn thấy hai người này lục pháp liền biết chuyện gì đang xảy ra đối phương đây là lấy đạo của người trả cho người lục tham mưu không được vọng động phùng ủy viên đột nhiên mất tích xin phối hợp điều tra nói chuyện là tần lực đông lão ta nửa đêm bị ngô minh kéo lại đây cũng không biết chuyện gì xảy ra chẳng qua hiện tại lão cùng ngô minh là người cùng thuyền cho nên nhận được ngô minh điện thoại liền lập tức tới ngay lục phát lập tức biết rõ đã xong mình bị gài bẫy lúc này hắn gắt gao c h ầ m c h ầ m vào ngô minh âm thanh lạnh lùng nói ngô minh lợi hại a không hổ là sư thành đệ nhất nhân là ta đánh giá thấp ngươi rồi có điều ngươi cực kỳ ngu xuẩn nếu như ta là ngươi liền vụng trộm mai phục trong phòng suốt kỳ bất ý đánh lén hiện tại ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được ta sao nói như vậy ngươi thừa nhận mình là gián điệp thú nhân rồi hả ngô minh giờ phút này lớn tiếng hỏi thừa nhận thì như thế nào nhân loại đê hèn các ngươi sớm muộn gì cũng bị thú nhân chúng ta t r à đạp nô dịch nói cho ngươi biết các ngươi các ngươi chẳng qua chỉ là sinh vật đệ ngũ nguyên khí thế giới đang ở tầng chót của đệ ngũ nguyên khí thế giới nếu không có kết giới nguyên khí ngăn trở dẫn tới chiến binh nguyên khí cấp ba trở lên không thể tiến vào đây các chiến binh thú nhân cường đại của chúng ta đã sớm sang bằng nơi này nhưng sớm thôi kết giới nguyên khí của đệ ngũ nguyên khí thế giới các ngươi sẽ giải phong đến lúc đó các ngươi mới biết cái gì là khủng bố lúc này l ụ c pháp biết mình đã bị ngô minh tính kế nên dứt khoát không ngụy trang nữa mà từ từ khôi phục lại nguyên trạng của một thú nhân với đôi mắt đỏ trăng nanh trên miệng cây quyền trượng cũng phát ra từng đợt hào quang nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha dị tộc lục phát này hóa ra là gián điệp của dị tộc không thể tưởng được sư thành vậy mà có địch nhân lẫn vào nhiều người trong cảnh vệ đội tỏ ra cừu hận những dị tộc này vô luận là ai cũng là cực kỳ thống hận đây là mâu thuẫn giữa các chủng tộc lập tức đối với ngô minh bội phục vô cùng nếu không có ngô minh thì không thể phát hiện được một dị tộc nguy hiểm như vậy hiện tại ta cũng lười cùng những nhân loại đê tiện các ngươi dài dòng nữa nếu các ngươi nghĩ có thể bắt được ta các ngươi sai lầm to rồi nếu ta không có ác chủ bài thì sao dám trà trộn vào sư thành của ngươi biết rõ mình tuyệt đối không thể là đối thủ của rất nhiều người lục phát lấy ra một tấm thẻ sau đó căm hận liếc nhìn ngô minh trực tiếp kích hoạt nó nhưng ngô minh không ngăn cản chỉ cười lạnh nhìn đối phương điều này khiến mi mắt lục phát đột nhiên nhảy dựng lên khoảnh khắc tiếp theo thể thoát hiểm của hắn ta biến thành một luồng ánh sáng c u ố n lấy hắn rồi bay lên nhanh chóng nhưng mới bay được hơn mười mét nó dường như đã va vào một nơi nào đó bùng lên một đ ố n g lửa sau đó lục phát bị đâm cho c h o á n v á n lăn ra đất trong nội tâm toàn bộ đã minh bạch tại sao thi thể của phùng ủy viên lại biến mất tại sao ngự thú giả lại không ám sát được hắn ta thì ra cái gã nhân loại này không chỉ có cốt long lại còn là một trận pháp sư coi như là tại đệ tứ nguyên khí thế giới cũng là cực kỳ thưa thất thứ vừa mới ngăn hắn chạy trốn chính là trận pháp vây khốn hơn nữa ít nhất đạt đến trình độ cấp một trận pháp sư cấp một chỉ cần nghĩ đến điều đó cũng thật không thể tin được ngay cả trong đại bản doanh thú nhân tại đệ tứ nguyên khí thế giới aaron solo hầu như không có tài năng nào như vậy làm thế nào mà một nhân loại đê tiện lại có thể hiểu được trận pháp và trở thành một trận pháp sư lục pháp không thể tin được ngay sau đó hắn định vẫy quyền trượng trong tay sẵn sàng chiến đấu ngoan cường nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên thì một tia hàng quan lóe lên đầu hắn đã bay ra ngoài chết rồi tên gián điệp dị tộc đó đã bị đại anh hùng ngô minh giết chết ngô minh muôn năm nhân loại muôn năm một cảnh vệ nhìn thấy đầu thú nhân đang rơi xuống nắm lấy nó và hét lớn chẳng bao lâu số lượng người hưởng ứng ngày càng đông và cuối cùng chỉ có hai âm thanh được nghe thấy ngô minh muôn năm nhân loại muôn năm Thời điểm、này. Ngô à y n minh đại diện cho nhân loại ngô minh nhìn cảnh vệ cầm đầu lục phát hét lên âm thầm gật đầu đối phương là do độc nhãn lão ngũ đã sớm bố trí vào cảnh vệ đội từ lâu lần này n h ấ t lên công dụng lớn cái loại này tranh công thì ngô minh không thể nói cho dù nói cũng là mèo khen mèo dài đuôi nhưng người khác nói liền không thành vấn đề vụ việc này khiến danh tiếng của ngô minh trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh cao đặc biệt là sau đó phát hiện thi thể của phùng ủy viên trong căn phòng của dị tộc đó hình như là bị dị tộc đó giết chết điều này khiến sư thành trên dưới cùng chung kẻ địch đối phương thế nhưng giết chết một ủy viên sư thành quả thực chính là một lời tuyên chiến trần trụi người dân ở sư thành không thể đồng ý với khiêu khích của dị tộc và sự việc này đã sớm gây ra một vụ náo động ngày thứ hai ủy ban sư thành đã họp khẩn để bàn cách giải quyết tại cuộc họp tần lực đông một trong những thành viên của ủy ban đã đề xuất ngay lập tức về việc tuyển chọn ngô minh làm thành viên ủy ban mới đã được nhất trí thông qua mà không gặp bất kỳ trở ngại nào ngô minh cường đại ai cũng biết ngày hôm qua vụ giết gián điệp dị tộc của ngô minh được quay lại đã lan truyền k h ắ p sư thành nếu họ không đồng ý thì có thể dẫn đến binh biến hơn nữa việc bổ nhiệm ngô minh làm thành viên ủy ban sẽ không ảnh hưởng gì đến họ cả tự nhiên là không có người cự tuyệt kể từ đó ngô minh thuận lợi tiến nhập hạch tâm quyền lợi sư thành sau cuộc họp tần lực đông cũng cảm thấy nhẹ nhõm nói với ngô minh ngô lão đệ ngươi lợi hại a đêm qua thoáng một phát như vậy lại làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại cho nên hôm nay không ai dám ngăn cản ngươi trở thành ủy viên mọi việc diễn ra tốt đẹp nằm ngoài sức tưởng tượng của ta chuyện ngày hôm qua người khác có lẽ nhìn không ra nhưng tần lực đông đa mưu túc trí biết trong đó nhất định phải có thủ đoạn dù sao lão ta cũng được ngô minh đặc biệt gọi đến chỉ là những lời thừa nên tần lực đông sẽ không hỏi thêm lão ta biết ngô minh từ hôm nay đã ngang hàng với mình thậm chí không bao lâu nữa sẽ phải nghe lời đối phương chẳng qua tần lực đông cũng không cảm thấy gì so với những thành viên khác trong ủy ban thì lão ta cùng ngô minh quan hệ tốt hơn đó là một lợi thế ngô minh đương nhiên sẽ không nói với đối phương ngày hôm qua hoàn toàn là một vở kịch do hắn ta đạo diễn chỉ tiếc ngoại t r ừ mình bên ngoài thì những người khác là bị mình làm cho mơ mơ màng màng tần lực đông tuy cảm thấy cổ quái nhưng lão ta rất thông minh đã không hỏi kỹ đúng như tần lực đông đã nói cũng do sự kiện này nên ngô minh muốn trở thành ủy viên liền không có bất luận cái gì ngăn trở trên thực tế hắn ta có thể thần không biết quỷ không hay giết lục phát chỉ có điều như vậy không có bất kỳ chỗ tốt nào nó còn kém hiệu quả hơn nhiều so với việc này Tiếp theo, ngô minh được phân đến một biệt thự ở trung tâm sư thành đồng thời được quyền lợi to lớn ngô minh cũng lập tức phát lệnh đầu tiên sau khi trở thành ủy viên đó là sư thành hoàn toàn ủng hộ sự phát triển của lâu đài á kỳ thiết lập một tuyến phòng thủ của con người ở phía bắc n h i ê u hà để chống lại lũ thú nhân phương bắc và chỉ định độc nhãn lão ngũ và lý hạ làm phó và thư ký của mình toàn quyền áp dụng quyền lợi của mình thời điểm mình vắng mặt thì hai người họ là thành viên ủy ban quyền lực hơn nữa ngô minh tin tưởng với nguồn tài nguyên mà mình để lại sẽ không khó để lâu đài á kỳ có thể vượt qua sư thành trong tương lai mọi việc diễn ra suôn sẻ từng chút một do ngô minh là một thành viên mới của ủy ban nên lâu đài á kỳ phát triển rất nhanh lý hạ đã thảo luận với đ ộ c nhãn lão ngũ và quyết định đổi tên lâu đài á kỳ trực tiếp gọi là ngô thành có nghĩa rằng đây là lâu đài của ngô minh một tháng sau ngô thành đã bắt đầu cho thấy quy mô của nó với ngô thành làm trung tâm nhiều căn cứ đã được hình thành dưới chân núi và xung quanh nó ngày càng có nhiều người đ ả i vàng ở đây ngô minh đã sớm phát hiện ra ở vùng núi xung quanh ngô thành có một loại quạng nguyên tinh vô giá và là nguyên liệu rất quý lần này nhiều thức tỉnh giả hơn đến ngô thành để định cư và phát triển ngoài ra ngô minh cũng bố trí một trận pháp tấn công lớn xung quanh ngô thành thậm chí còn để lại một số thẻ kiếm kỹ của riêng mình miễn là không có bảy hoặc tám nguyên khí cấp bốn dẫn đầu một số lượng lớn sinh vật cấp ba tấn công ngô thành có thể nói là bất khả xâm phạm trong khoảng thời gian này ngô minh không ngừng chế tác và bố trí các trận pháp không ngờ một đêm nọ hắn ta đột nhiên có linh cảm hiểu sâu hơn về các thể trận trận pháp hoàn toàn bằng vào cảm giác vung ra đi một số thể trận hóa ra nó là một trận pháp phòng thủ cấp hai là một trận pháp sư ngô minh rất rõ ràng cấp độ của trận pháp hoàn toàn được quyết định bởi cường độ nguyên khí của trận pháp trận pháp sư và đẳng cấp nguyên khí khác nhau đẳng cấp nguyên khí yêu cầu một phương pháp đặc biệt để tấn cấp trong khi trận pháp sư cần lĩnh ngộ và thẻ lĩnh ngộ nó là một loại đạo cụ để trận pháp sư thăng tiến cũng giống như sư phụ tiến cử môn tu hành cá nhân muốn trở thành trận pháp sư thì cần phải có loại hướng dẫn này nhưng mà sau này tấn cấp cũng không phải như thế ít nhất trong tình huống của ngô minh bây giờ có thể nói rằng hắn ta lẽ ra phải trở thành một trận pháp sư cấp hai nhưng hắn ta lại không sử dụng t h ể lĩnh n g ộ cấp hai ngô minh không rõ có phải như vậy hay không nhưng việc bố trí trận pháp cấp hai là một sự thật không thể chối cãi đột nhiên ngô minh nghĩ đến giọt hoàng kim huyết mà mình nuốt phải thầm nói có lẽ có liên quan gì đến chuyện này từ đó về sau ngô minh cảm giác mình vô luận là đối với lý giải nguyên khí hay tìm hiểu t h ể lĩnh ngộ đều mạnh hơn rất nhiều so với trước kia nhưng mặc kệ như thế nào có thể trở thành trận pháp sư cấp hai đều là chuyện tốt vì vậy ngô minh ngay lập tức bố trí lại các trận pháp xung quanh ngô thành nâng cấp tất cả các trận pháp cấp một lên cấp hai cứ như vậy ngay cả khi mình rời đi có cường địch xâm lấn cũng đủ để ngăn cản đứng ở trên đài cao ngô thành nhìn những chiếc lều đơn sơ đang nhiều dần xung quanh xe cộ thậm chí một số đội lớn và thương hội ở sư thành đang xây nhà bằng gạch xi măng cảm giác thành tựu này khiến ngô minh cảm thấy rất sảng khoái kiếp trước ngô minh không dám nghĩ tới loại thành tựu này nhưng kiếp này ngô minh đã làm được ngô minh cũng rất lo lắng về những gì nhà tiên tri thú nhân lục phát đã nói nếu kết g i ớ i nguyên khí biến mất e rằng sẽ có nhiều địch nhân cường đại hơn xuất hiện ngô thành này đã là căn cứ của ngô minh và là nhà của hắn ta đương nhiên nó phải được quản lý và bảo vệ tốt lúc này trong sảnh chính của thành phố hai bên bàn dài đều là thân tín của ngô minh lý hạ lưu bân độc nhãn lão ngũ d ư ỡ n g vân phi thẩm giai nghi lôi tiên sinh và lỗ đại sư đều ở đây còn có chúc an ni đỗ mai tam béo bọn họ thậm chí cả đơn hồng tô mi nhạc thần cùng tiểu trùng cũng ở đó hiện tại rất nhiều thức tỉnh giả đang sống trong các khu dân cư mới xây dựng xung quanh ngô thành chỉ trong hơn một tháng dân số của ngô thành bao gồm cả khu vực xung quanh đã vượt quá sáu mươi nghìn người và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên tất cả đều đến từ sư thành để đi tìm vàng hiện tại ở sư thành đến ngô thành là một điều rất thời t h ư ờ n g ngô minh cũng biết mình nên đến nguyên khí bí cảnh để nâng cao thực lực nếu kết giới nguyên khí thực sự giải phong thực lực hiện tại không thể bảo vệ an toàn cho ngô thành đến lúc đó tình huống sợ là sẽ phải so với thời điểm thảm họa phát sinh còn nghiêm trọng hơn Tất nhiên, tin tức mặt. nhiên, Ngô Minh rời khỏi chỉ giới hạn cho những người có mặt. Bây giờ Ngô Minh khỏi chỉ cho rời giới giờ có Bây lần này ngay cả lý hạ cũng không khuyên can được ngô minh tuy rằng muốn đi theo ngô minh nhưng chỉ có một thẻ truyền tống có lẽ vì sắp xa cách nên mấy ngày trước lý hạ đã nói cho ngô minh nghe những gì nàng giấu kính trong lòng xem như thổ lộ Đêm đó nhưng dù vậy mấy ngày nay lý hà đều ở bên cạnh ngô minh bởi vì ngô minh lập tức liền phải ly khai tuy nói có lẽ rất nhanh sẽ có thể trở về nhưng nàng vẫn yêu cầu hết mức có thể rồi lại yêu cầu sau khi giao hết mọi thứ cho đ ộ c nhãn lão ngũ và lý hạ ngô minh đứng dậy nhìn mọi người nói lần này ta đi nguyên khí bí cảnh tấn cấp tại đây xin nhờ các vị đừng lo cứ giao cho chúng ta ở đây lưu bân tiến lên vỗ vỗ ngô minh vai nhìn ánh mắt của những người anh em bằng hữu khác lại nhìn ánh mắt lưu luyến không rời của lý hạ ngô minh rốt cuộc hạ quyết tâm đứng dậy và lấy ra thẻ truyền tống để kích hoạt một tập mới một khởi đầu mới một cuộc phiêu lưu mới đã bắt đầu và nội dung tiếp theo càng sôi nổi một trận quan mang loá mắt hiện lên nguyên khí hộ tráo xung quanh đột nhiên vỡ tan và biến mất không còn tâm tích ngay sau đó ngô minh cảm giác tiếng gió bên tai gào thét nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang từ trên cao rơi xuống rất nhanh ngô minh thầm mắng một tiếng từ độ cao như vậy rơi xuống đừng nói là nguyên khí cấp ba ngay cả nguyên khí cấp bốn không có thủ đoạn trì hoãn cùng năng lực phi hành ngã xuống cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ phía dưới tất cả đều là đá núi trải rộng ngoài ra ngô minh còn có thể nhìn thấy xa xa có một ngọn tháp khổng lồ vươn tới bầu trời dường như được kết nối giữa trời và đất hùng vĩ và to lớn nhìn lên một cái cũng làm người ta cảm thấy một loại cảm giác sùng bái chỉ bất quá trước mắt ngô minh căn bản không có tâm tư này hắn ta cảm giác được nguyên khí hộ ráo truyền tống bảo vệ mình thiếu chút nữa đã biến mất dù sao thì thẻ truyền tống mà y y để lại cho mình chắc chắn không phải là phế phẩm không có giá trị không có khả năng ở giữa không trung mất đi hiệu lực trong vài hơi thở ngô minh nhanh chóng rơi xuống hàng nghìn mét phía dưới là một vùng đất đá sắc nhọn rơi xuống tuyệt đối không tốt ngô minh lập tức lấy thẻ cốt lông ra để kích hoạt con cốt lông to lớn gào thét xuất hiện triển khai xong giựt thoáng cái liền giúp ngô minh ngừng lại thế rơi không lâu sau ngô minh đã hạ cánh an toàn khu vực này có rất nhiều đá sắc nhọn lộ ra thập phần cứng rắn nếu rơi xuống thế này có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngô minh yêu cầu chúc và a mổ bay ra ngoài cả chúc và a mổ đều có thể tự hóa thẻ vì vậy chúng có thể đi theo ngô minh tiến vào nguyên khí bí cảnh hơn nữa chúc kiến thức cũng rộng nói không chừng biết rõ tình huống nơi này chỉ là gia hỏa này bay ra ngoài nhìn chung quanh vẻ ngạc nhiên so với ngô minh còn nhiều hơn ngô minh biết mình không cần trông cậy vào tên này hơn nữa ngô minh lúc này cũng có phản ứng vừa rồi lẽ ra đã bị một loại công kích nào đó b ằ nguyên không n g khí hộ quanh thân sẽ không đột nhiên vỡ tan. Cho nên ngô Minh không có thu hồi Thay hắn thể thiết pháp che chính mình. Kể từ đó, khi thì Minh thể mình. khí đột một một tráo tan. Cốt ta trận trận Cốt Trúc từ tấn ra Long. vào Long, giấu Nguyên A ai nên Ngô ném ẩn nắp người công Ngô tấn công sẽ Kể đó, để đó đã vài vỡ và và có cấp có có Mổ, xem lập ở đây vô cùng dày đặc địa chất và môi trường là thứ mà ngô minh chưa từng thấy qua ngô minh hoàn toàn lạ i lẫm môi trường nguyên khí bí cảnh xa lạ này không có manh mối cho nên ngô minh cần một người quen với nơi này tới hỏi một chút không lâu sau khi ngô minh ẩn thân trong trận pháp ẩn nấp cấp hai ngay lập tức nhìn thấy hai sinh vật nhanh chóng bay tới rất nhanh đã hạ xuống từ phía trên nhảy xuống hai người một trong hai người cỡ như một hài đồng nhưng lại cực kỳ tráng kiện đeo một chiếc dây chuyền màu quải hương trong tay cầm một tạp sách dày c ộ c người còn lại cao hơn hai thước một thân trọng giáp bằng kim loại tay cầm một thanh kiếm lưỡi rộng sắc bén ngay sau khi cả hai hạ xuống bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhưng ngoại trừ một vài đám cỏ dại và đá tảng cứng trắng ngoài ra có gì khác thật là kỳ quái tên kia hẳn là đã rơi xuống đây tại sao trong nháy mắt lại biến mất cả người thấp bé nói to cũng dùng ngôn ngữ chung của đệ tứ nguyên khí thế giới aaron solo chỉ điểm này liền đủ để thuyết minh thân phận bọn họ có thể nào lực công kích t h ẻ phép của ngươi quá mạnh đã bắn nát tên đó rồi cả vóc dáng cao to nhỏ giọng nói sẽ không loại sự tình này chúng ta không phải lần đầu tiên làm lần nào cũng thành công dường như ta thấy gia hỏa này triệu hồi một sinh vật phi hành khổng lồ nói không chừng đã chạy rồi lại quay đầu nói không đúng nếu hắn trốn thoát cùng sinh vật phi hành thì chúng ta nhất định có thể thấy được đúng vậy hắn nhất định là trốn ở xung quanh một bên lầm bầm lầu bầu người đàn ông thấp bé mở ra tạp sách giày trong tay lần lượt lấy ra một ít thẻ để kích hoạt sau đó mười mấy con chó săn lao ra chạy nhanh xung quanh nhìn thấy vậy ngô minh biết những con chó săn này nhất định không phải sủng vật bình thường chúng có khứu giác nhạy bén nhưng ngô minh không sợ trận pháp ẩn nấp của hắn ta không chỉ có thể che giấu thân thể mà còn có thể chặn được mùi và âm thanh ngô minh có thể nghe thấy họ nói nhưng bên trong trận pháp cho dù có bắn súng thì bên ngoài cũng không thể nghe thấy một chút nào lão đại người thấp bé hắn là ải nhân cao nguyên của aaron g solo còn người vóc dáng cao là người a arong solo bình thường lúc này t r ú c nói a arong solo ngô minh sửng sốt sau đó hỏi a arong solo cũng có nhân loại đúng vậy nhưng họ mạnh hơn nhân loại trong đệ ngũ nguyên khí thế giới của ngài hơn nửa số lượng của bọn họ rất nhiều t r ú c gật đầu nói ngô minh gật đầu ải nhân cao nguyên này cùng người a arong solo chỉ có thực lực nguyên khí cấp ba thực lực tương đương với dạ tộc và nguyệt tộc mà ngô minh từng thấy cho dù là cường giả cũng không mạnh thậm chí còn kém hơn hắc sử với thực lực của ngô minh hiện tại một mình có thể dễ dàng giết chết hai người này vì vậy anh không chút do dự thu hồi trận pháp ẩn nấp sự xuất hiện đột ngột của ngô minh trực tiếp khiến hai người giật mình họ vẫn còn đang ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn thấy a mổ chúc và cốt l o n g phía sau ngô minh trực tiếp ngốc tại nơi đó tinh linh là một chủng tộc rất cao quý ngay cả trong a arong solo vượt xa những gì họ có thể so sánh chưa kể a mổ và cốt l o n g phía sau và có vẻ như họ sợ a mổ hơn cả cốt l o n g ngài là bí thuật sư đại nhân ải nhân cao nguyên rung giọng hỏi ngô minh đã biết về bí thuật sư đến từ đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường dựa theo phân chia đẳng cấp nguyên khí thế giới họ cao hơn rất nhiều so với a arong solo đệ tứ nguyên khí thế giới chẳng trách họ lại sợ hãi như vậy chỉ là trước khi ngô minh kịp nói một người aaron solo khác đã lao về phía sau lập tức nhảy lên sinh vật đang bay trông giống như một con dơi lớn trốn thoát ngô minh làm sao có thể để hắn chạy thoát chỉ cần một cái vung tay là một cái bóng đen to lớn liền vọc lên chỉ nghe thấy một tiếng h é t thảm người aaron solo cùng sinh vật phi hành của hắn đều bị cốt l o n g cắn thành hai đoạn từ việc hai người này bắn hạ mình bằng một thẻ bài đặc biệt liền biết ý đồ gây rối của bọn họ ngô minh đương nhiên sẽ không k h á c h khí có thể nói nếu thực lực của mình không cường đại có lẽ bây giờ đã chết rồi nếu là cá lớn nuốt cá bé vậy thì không có gì để nói ải nhân cao nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m vào người bạn đồng hành của mình dễ dàng bị cắn chết ngay cả con thú phi hành cũng không thoát hơn ai hết cả ta hiểu rõ người bạn đồng hành của mình có năng lực gì ở cấp độ nguyên k h í thứ ba hắn ta còn là một kiếm sĩ cực kỳ lợi hại trong nguyên k h í bí cảnh ma luyện một năm có thừa thậm chí có thể dễ dàng giết chết sinh vật cấp ba cực kỳ hung mảnh nói không chừng tháng sau có thể trèo lên đến tầng một trăm nguyên khí thí luyện tháp tấn cấp nguyên khí cấp bốn mà hiện tại hắn thế nhưng lại bị cắn chết như vậy thậm chí không có cơ hội để đánh trả nhìn thấy bộ giáp trên người bạn đồng hành đủ sức chống chọi lại công kích của hầu hết các quái vật bây giờ như bị xé toạc như một tờ giấy ải nhân cao nguyên cảm thấy khóe miệng có chút giật giật cốt lông to lớn kia nhất định không phải nguyên khí cấp ba loại khí thế kia nhất định là nguyên khí cấp bốn nghĩ đến khả năng này ải nhân cao nguyên cảm thấy bắp chân mình có chút chuột rút nếu cốt lông này là nguyên khí cấp bốn thì gã hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng cho dù trong tạp sách của gã có một số thẻ khả năng đặc biệt cũng không phải đối thủ cốt lông cấp bốn bây giờ gã mới hối hận nếu biết đối phương lợi hại như vậy gã tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái ta hỏi ngươi đây là nguyên khí bí cảnh sao ngô minh mở miệng hỏi hắn ta kêu cốt lông giết người aaron solo thứ nhất là bởi vì đối phương muốn chạy trốn thứ hai là bởi vì ngô minh muốn lập uy khiến ải nhân cao nguyên nói sự thật nghe câu hỏi của ngô minh ải nhân cao nguyên vội vàng gật đầu vài phút sau ngô minh đã hỏi tất cả những điều hắn ta muốn biết đây là nguyên khí bí cảnh nhưng chỉ là nguyên khí bí cảnh cấp thấp nhất những thức tỉnh giả đã đạt đến nguyên khí cấp ba trong một số nguyên khí thế giới muốn tấn cấp lên nguyên khí cấp bốn thì phải đến đây để thăng cấp và việc cần làm rất đơn giản đó là thông qua nguyên khí thí luyện tháp leo lên một trăm tầng tiếng vào cấp độ cao hơn của nguyên khí bí cảnh ải nhân cao nguyên này đã ở trong nguyên khí bí cảnh được một năm vẫn luôn ở chỗ này tôi luyện tăng lên thực lực điều này khiến cho ngô minh hiểu được muốn thăng cấp nguyên khí cấp bốn chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng đương nhiên ngô minh cũng hỏi tại sao đối phương lại muốn bắn hạ mình ải nhân cao nguyên không dám nói dối nói loại chuyện này là bình thường nhiều người làm kiểu cướp này kiếm một ít chỗ tốt nhưng lần này gã ta đã không may mắn đá trúng thiết bản của ngô minh ngô minh gật đầu sau đó bắt ải nhân cao nguyên để lại tạp sách sau đó mới để cho đối phương rời đi ngô minh không phải kẻ mất trí thích giết người gã ải nhân cao nguyên này hoàn toàn không thể uy hiếp được hắn ta hơn nữa người bạn đồng hành duy nhất của gã cũng bị con cốt long cắn chết có thể nói gã một chút sóng gió cũng không thể nổi lên không cần phải giết người ải nhân cao nguyên như được đại xá vội vàng bỏ lại tạp sách trên tay rồi chạy thật nhanh ngay cả đám sinh vật phi hành ở bên cạnh cũng không dám đoạt lại những sinh vật phi hành như thế này rất phổ biến trong nguyên khí thế giới tương truyền chúng có thể mua được bằng thẻ nguyên khí ở một số chợ n g ô minh ngẫm nghĩ cốt lông ở chỗ này quá mức t r e o rao ải nhân cao nguyên có nói qua ở chỗ này tuy rằng đại bộ phận đều là sinh vật đệ tứ nguyên khí thế giới nhưng thỉnh thoảng sẽ có đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường thậm chí có người từ nguyên khí thế giới cao hơn sẽ tiến vào mặc dù cũng là nguyên khí cấp ba nhưng thực lực tuyệt đối không thể k i n h thường khi gã nói lời này ải nhân cao nguyên cũng lén lút liếc nhìn ngô minh trong lòng thầm nghĩ bí thuật sư này đến từ nguyên khí thánh đường sao đương nhiên ải nhân cao nguyên này không biết ngô minh đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới nếu không sẽ càng thêm kinh ngạc thêm vào đó việc giết người trộm cắp hàng hóa ở đây là chuyện thường ngày không có quy tắc nào cả quy tắc duy nhất là nắm tay ai có nắm tay to hơn đó mới là quy tắc tuyệt đối là một địa phương thực lực phi tôn cá lớn nuốt cá bé ngôn minh thu hồi cốt lông chỉ để lại a mổ và chút ở bên cạnh sau đó c ử i lên phi hành thú do ải nhân cao nguyên để lại nhanh chóng bay về phía nguyên khí thí luyện tháp ở đằng xa trong nguyên khí bí cảnh tháp nguyên khí là mấu chốt để thăng cấp theo như lời của những ải nhân cao nguyên chỉ cần có thể theo nguyên khí thí luyện tháp của nguyên khí bí cảnh leo lên tầng cao nhất là có thể tăng lên nguyên khí cấp bốn chỉ là nếu muốn leo lên phải vượt qua cả trăm tầng mỗi tầng đều vô cùng khó khăn nguy cơ trùng trùng cụ thể như thế nào chỉ có tự mình tiến vào nguyên khí thí luyện tháp mới có thể biết được cho nên ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv trước tiên liền định đi xem tốc độ của phi hành thú không nhanh bằng cốt l o n g nhưng cũng không chậm nhìn g ô m i n kỹ hơn ngô minh nhận ra những thứ lơ lửng trên không trung hóa ra là u linh đó là những u linh mà anh chưa từng thấy ngay cả dưới ánh mặt trời cũng không sợ hãi chút nào còn ải nhân cao nguyên lúc này vẻ mặt hoảng sợ tái nhợt đang cùng u linh cao lớn giải thích điều gì đó nhưng rõ ràng người sau không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào mà đưa tay ra nắm lấy móng vuốt của u linh giống như năm lưỡi dao sắc bén ngay lập tức vặn ải nhân cao nguyên tội nghiệp thành một đám sương mù máu thịt ngu xuẩn để cho hắn giao nộp một chút chỗ tốt hắn lại dám gạt chúng ta nói tạp sách của hắn đã bị một vị bí thuật sư cướp đi ai có thể tin được loại chuyện biên loạn này bí thuật sư là người đệ tam nguyên khí thế giới của nguyên khí thánh đường làm sao có thể cướp một tên ải nhân cao nguyên hèn mọn bẩn thỉu hắn đáng chết u linh chiến sĩ giết chết ải nhân cao nguyên phát ra âm thanh khủng bố có thể thấy được nó thân hình thập phần ngưng thật trắng chắc quỷ khí âm trầm cao hơn hai thước trong lúc hành tẩu có thể trôi nổi phiêu phù giữa không trung tốc độ bay nhanh mà ở nó cách đó không xa hơn mười u linh chiến sĩ tương tự đang vây quanh một xe ngựa u linh c ổ quái cỗ xe u linh nhìn rất sang trọng rộng rãi tinh xảo lộ ra một màu xanh đậm kỳ lạ trong xe còn có một người phụ nữ chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết được vẻ đẹp của phụ nữ nhưng cũng là một u linh kéo c ổ xe là bốn con ngựa u linh cường tráng nên là một phương tiện cực kỳ nhanh lúc này u linh này tìm thấy ngô minh đang đi ngang qua cách đó không xa liền cùng nhau chạy tới ngô minh thính lực rất tốt vừa rồi hắn ta đã nghe hết những lời mà u linh chiến sĩ nói hắn ta biết u linh này nhất định không phải nhân vật bình thường nên định theo đường vòng rồi rời đi không ngờ không có cơ hội nào cả những u linh đó không cần bất kỳ vật phi hành và sinh vật nào nhưng tốc độ bay cực nhanh trong nháy mắt đã tới bao vây ngô minh đồ khốn nạn ngươi dám nhìn trộm công chúa fanny điện hạ giao nộp tất cả thẻ bài trên người ngươi ngay lập tức có lẽ điện hạ sẽ tha thứ cho hành vi vô lễ của ngươi u linh chiến sĩ đã giết ải nhân cao nguyên lúc này dùng một tư thái cao cao tại thượng nói qua tự hồ đối với ngô minh đây đã là một lòng tốt rồi chẳng qua nghe được lời này ngô minh lại là cảm thấy buồn cười buồn cười ta cái gì cũng chưa làm chỉ là đi ngang qua khi nào nhìn trộm công chúa các ngươi ngô minh nói xong liền chuẩn bị rời đi anh có thể thấy mặc dù những u linh chiến sĩ này chỉ là nguyên khí cấp ba nhưng chúng đều cực kỳ cường đại rõ ràng đối phương có thể dễ dàng giết chết ải nhân cao nguyên cũng ở nguyên khí cấp ba liền có thể thấy được một chút chỉ có điều ngô minh không muốn gây chuyện nhưng đối phương lại không đồng ý nghe được lời nói của ngô minh u linh chiến sĩ kia sững sờ một lúc sau đó trở nên vô cùng tức giận hét lên một tiếng cực kỳ chói tai sau đó duỗi ra móng vuốt sắc bén c h ọ c lấy ngô minh ngô minh không muốn gây chuyện nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức u linh chiến sĩ này tuy lợi hại nhưng không có nghĩa là mình sợ hắn ngay khi ngô minh chuẩn bị nghênh i địch c ổ xe U linh bay tới với tốc độ cực nhanh trong xe ngựa vang lên một giọng nói ngàn năm thạch tượng quỷ ách hơn nửa ngàn năm thạch tượng quỷ không có lạc ấn bí thuật ngươi có phải là bí thuật sư mà ải nhân cao nguyên nói vừa rồi không đáng tiếc hắn không biết ngươi căn bản không phải là bí thuật sư hiện tại ngươi đưa ngàn năm thạch tượng quỷ hiến cho ta ngươi liền có thể rời đi cái thanh âm này phi thường dễ nghe tuy nhiên có một cảm giác loại trầm thấp quỷ dị nhưng mang lại cảm giác rất tốt chỉ là ngô minh cảm thấy thật không tốt u linh chiến sĩ lúc trước bắt mình giao ra tất cả mọi thứ mà người phụ nữ trong c ổ xe U linh mở miệng lại muốn a mổ a mổ là ai đó là bạn đồng hành của ngô minh trong mắt ngô minh a mổ là huynh đệ của mình làm sao hắn ta có thể giao huynh đệ của mình cho người khác lúc này ngô minh trực tiếp cười thành tiếng dù là ô linh chiến sĩ hay nữ ô linh trong c ổ xe ô linh được gọi là công chúa phani n điện hà ngô minh cảm thấy bọn họ tự cho mình là thiên vương lão tử chỉ bằng một câu là muốn mình đi vào khuôn khổ thật sự là buồn cười đến cực điểm ngô minh cũng lười quan tâm bọn họ cho nên lập tức thúc giục phi hành thú xoay người rời đi không phải vì cái gì khác ngô minh có thể cảm giác được nữ nhân trong c ổ xe ô linh nhất định không đơn giản làm cho hắn ta cảm thấy rất nguy hiểm ngô minh tin vào cảm giác của chính mình cho nên lúc này mới lựa chọn rời đi không biết cốt xấu bắt lấy hắn ta cho phép các ngươi giết kẻ hèn mọn này nhưng phải đem ngàn năm thạch tượng quỷ nguyên vẹn về cho ta nữ nhân trong c ổ xe u linh ra lệnh cái loại ngữ khí này tự hồ chỉ cần mình muốn khi nói ra đối phương nhất định phải giao ra đồ vật nếu không chính là đại nghịch bất đạo vâng fanny điện hạ các u linh chiến sĩ lập tức chấp hành mệnh lệnh sau đó hét lên một tiếng nhanh chóng đuổi theo tốc độ của những u linh chiến sĩ này cực nhanh ngô minh vừa bay mấy km đã bị đuổi kịp lúc này ngô minh đã thầm mắng phi hành thú bay quá chậm chỉ là hắn ta không biết những u linh chiến sĩ đó nổi tiếng với tốc độ đặc biệt cỗ xe u linh còn nhanh hơn nếu như người sau truy đuổi hắn ta thì không đến trăm mét sẽ bị đuổi kịp kẻ mạo phạm đến điện hạ nhận lấy cái chết u linh chiến sĩ chạy tới trước tiên phát ra một tiếng thét kinh khủng sau đó duỗi ra móng vuốt sắc bén có thể phá toái hư không tóm lấy ngô minh ngô minh lập tức cảm giác sau lưng truyền đến một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm hắn ta vội vàng nhảy dựng lên nhưng con phi hành thú dưới chân gặp họa liền bị b ó c chết nơi này chỉ cách mặt đất vài chục mét với thể chất của ngô minh có thể dễ dàng hạ xuống nhưng khi hắn ta còn ở trên không một u linh chiến sĩ khác đã hóa thành một làn gió s ô n g lên tấn công nếu bị đối phương bắt được đó chính là chưa bị thương đã chết ngô minh trong nội tâm căm tức đối phương hùng hổ dọa người hắn ta tự nhiên cũng không phải người sợ phiền phức liền lấy ra hắc tinh đại kiếm đón đầu chính là một đạo loa toàn kiếm khí đánh thẳng ra ngoài Bá một đạo kiếm khí xoắn ốc kết hợp hỏa nguyên giống như một mũi khoan điện cực lớn trực tiếp hướng u linh chiến sĩ đánh tới người sau căn bản không tưởng tượng được ngô minh lại có kiếm khí lợi hại như vậy còn chưa kịp phản ứng đã bị loa toàn kiếm khí xuyên thể mà qua thân thể hư vô của u linh chiến sĩ trực tiếp bị kiếm khí chấn vỡ sau đó một bóng đen gào thét bay lên tiêu tán ở độ cao mấy mét hiển nhiên là u linh chiến sĩ đã bị kiếm khí của ngô minh giết chết ngay lập tức cái gì các u linh chiến sĩ khác phẫn nộ đồng thời cũng rất kinh hãi mặc dù họ đều là u linh chiến sĩ nguyên khí cấp ba nhưng thực lực của họ là có thể dễ dàng tiêu diệt những nguyên khí cấp ba khác lúc này đây cùng fanny điện hạ tấn cấp nguyên khí cấp bốn bọn họ đã ở trong nguyên khí bí cảnh tung hoành hơn một tháng có thể nói muốn giết ai thì giết không nghĩ tới hôm nay lại bị người một chiêu giết lại công chúa fanny trong c ổ xe u linh đằng xa càng tức giận hơn ả ta là nhân vật trọng yếu ở u linh thánh địa k h y mễ an đệ tứ nguyên khí thế giới ở đệ tứ nguyên khí thế giới địa vị của ả ta cực kỳ cao bởi vì gia tộc của ả ta ở t r ư ở n g quản u linh thánh địa k h y mễ an không ai dám trái lời muốn cái gì thì được cái đó nhưng mà hôm nay có người vậy mà giết tùy tùng của ả ta điều này khiến cho công chúa fanny cảm thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp ít nhất ả ta cho là như vậy ngươi dám giết tùy tùng của ta ta muốn ngươi chết c ổ xe u linh bay với tốc độ cực nhanh công chúa fanny trong xe ném ra hai thẻ bài biến thành hai u linh cự thú khủng bố lao về phía ngô minh ngô minh một khi đã động thủ thì không sợ hãi hơn nữa ngô minh cũng không biết nguồn gốc của công chúa phani khi nhìn thấy hai u linh cự thú đối phương ném ra hóa ra lại là tồn tại nguyên khí cấp bốn ngô minh biết đối phương không đơn giản làm sao có thể tùy ý triệu hồi ra hai u linh cự thú nguyên khí cấp bốn chỉ là ngô minh cũng không hối hận đối phương có lai lịch lớn thì sao chẳng lẽ muốn a mổ thì phải đưa cho ả ta nếu muốn g i ế t thì người bị g i ế t sẽ vương cổ ra cho ả ta g i ế t thiên hạ nào có loại đạo lý này lúc này ngô minh hai tay cầm kiếm từ dưới lên trên đối mặt với hai u linh cự thú của đối phương hắn ta chém ra một đạo bán nguyệt kiếm khí dài hơn năm thước tuy rằng hai u linh cự thú đều là nguyên khí cấp bốn nhưng vẫn kém xa so với cốt long thậm chí còn kém hơn so với hắc sử mà ngô minh đã giết chết thực lực của ngô minh đã tiến bộ rất nhanh trực tiếp chém một u linh cự thú thành hai đoạn mà bán nguyệt kiếm khí thế đi không giảm trực tiếp chém về phía cổ xe u linh điện hạ coi chừng một số u linh chiến sĩ lúc này gần như sợ chết khiếp nếu có chuyện gì xảy ra với điện hạ có thể nói rằng họ nhất định sẽ chết bán nguyệt kiếm khí nhanh chóng chém lên c ổ xe u linh c ổ xe u linh rõ ràng là một bảo vật thân xe chỉ bị kiếm khí vạch một đường dài bản thể không bị bất kỳ tổn thương gì trong xe công chúa fanny mặt mày tái mét ném ra một tấm thẻ màu đen để kích hoạt ngay sau đó một tia chớp màu đen bất ngờ từ trên không đánh trúng ngô minh ở phía xa Ti chấp màu đ e ngay thế tới h u n mảnh,、ngô、minh vội vàng ném ngô vàng vội r hai thẻ bài phòng để kích hoạt, nếu muốn bố trí trận pháp hiển nhiên là không kịp. Cốt hơn hết là trực tiếp kích hoạt thẻ bài phòng a bài tiếp bài trí trận cốt trực bố là là kịp, ngự nếu muốn ngự. n g để lập tức một tấm chắn nham thạch và một đại thuẫn nguyên khí xuất hiện t i chớp đen phanh phanh hai lần trực tiếp xuyên thủng hai lớp phòng thủ sau đó bổ lên người ngô minh ngu xuẩn thẻ thẩm phán lôi đình của ta làm sao thẻ phòng ngự thông thường của ngươi có thể chặn lại nhìn thấy điều này công chúa fanny trong c ổ xe u linh bật ra một lời dễu c ự c khi bị lôi điện bổ xuống đầu ngô minh cảm thấy ngũ quan của mình trong nháy mắt mất đi không còn cảm giác được gì nữa nhưng tình huống mất cả ngũ quan này cũng không kéo dài bao lâu trong mạch máu toàn thân ngô minh ẩn ẩn truyền đến một trận kim s ắ c ngay sau đó ngô minh liền khôi phục cảm giác điều đầu tiên ập đến là kịch liệt đau nhất ngô minh cảm thấy trên người không có chỗ nào không đau nhất là làn da lại càng đau rát Chỉ Có nhiên lôi điện màu đen vừa rồi thật kinh thể hắn nhưng Minh không điện đen người. nói điện đen này Ngô lôi rồi lôi giết đủ để màu màu vừa ta, bị đối phương công kích như vậy ngô minh cũng tức giận hắn ta không ngờ tốc độ u linh công chúa lại nhanh như vậy cũng không ngờ đối phương lại bá đạo như vậy lúc này hắn ta không chút do dự triệu hồi cốt long mệnh lệnh nó công kích địch nhân ngay khi cốt l o n g cấp bốn xuất hiện các u linh chiến sĩ ở phía đối diện bao gồm cả fanny trong c ổ xe u linh đều bị chấn động cái gì một sủng vật nguyên khí cấp bốn không tốt bảo vệ điện hạ vài tên u linh chiến sĩ nhìn thấy con cốt l o n g xông tới vội vàng tiến lên bảo hộ công chúa fanny trong c ổ xe u linh lại càng hoảng sợ nhất là chứng kiến cốt l o n g không phí khí lực gì đánh chết một thuộc hạ của ả ta bất quá rất nhanh ả ta càng thêm hưng phấn là công chúa của u linh thánh địa fanny thích nhất là những sinh vật hắc ám cốt lông này cực kỳ cường hãn ngay từ cái nhìn đầu tiên ả ta đã rất thích nó rồi đã có ý định muốn tự mình chiếm lấy có lẽ trong mắt của ả ta chỉ cần là đồ vật xem vừa mắt tất cả phải thuộc về ả ta ngươi đem cốt lông cùng ngàn năm thạch tượng quỷ hiến cho ta ta có thể tha cho ngươi khỏi chết vừa rồi ngươi giết chết thủ hạ của ta ta cũng sẽ không tính toán với ngươi lúc này ả lạnh lùng nói khẩu khí kia p h ả n phất như bố thí mà câu trả lời của ả ta lại là ngô minh cười lạnh cùng cốt lông gào thét khoảnh khắc tiếp theo cốt lông xé xác một u linh chiến sĩ sau đó một móng vuốt vỗ tới cổ xe u linh rạch vài vết sâu lên thân xe lúc này công chúa fanny mới có mục tiêu hoảng sợ ả ta phát ra một tiếng t h é t chói tai ta nhớ kỹ ngươi ngươi chờ đó đến lúc đó cho dù có quỳ xuống van xin ta cũng không buông tha ngươi sau đó cỗ xe u linh chạy trốn với tốc độ rất nhanh còn có hai u linh chiến sĩ đã nhìn thấy cũng rời theo bọn chúng cũng không ngốc cốt l o n g này không phải bọn chúng có thể đối phó nếu không rời đi thì chỉ có thể chờ chết bên cạnh đó chủ nhân của chúng cũng đã rời đi ngô minh không đuổi theo bởi vì tốc độ của c ổ xe u linh quá nhanh ngay cả cốt l o n g bay hết tốc lực cũng có thể không đuổi kịp thứ hai ngô minh đã bị thương vạn nhất đối phương còn có cường viện xui xẻo vẫn là chính mình cho nên ngô minh không có trì hoãn trực tiếp cưỡi lên cốt long nhanh chóng rời đi trong trận chiến vừa rồi cả a mổ và chúc đều không có ích lợi gì thực lực hiện tại của bọn nó đã có chút theo không kịp nhưng giữa chừng chúc nói với ngô minh rằng những u linh đó có thể có lai lịch rất lớn nếu ta không nhầm c ổ xe u linh kia chắc chắn là tọa kỵ cấp bốn với khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ họ rất có thể là vương tộc u linh thánh địa chúc nói giọng đầy sợ hãi vương tộc u linh thánh địa không dễ chọc sao ngô minh hỏi đúng vậy sau này tốt nhất không nên gặp lại bọn họ ở aaron g solo u linh thánh địa là thế lực đỉnh cao ngài không thể t r e o chọc bọn họ chúc nói xong tự động hóa thẻ chui vào tạp giới của ngô minh ngô minh bị thương bay được một đoạn thì điều khiển cốt l o n g bay xuống một hạp cốc ngô minh tìm một chỗ khuất và bắt đầu chữa trị vết thương khuyết m ộ t cùng t h ể trị liệu nhất định là cần thiết đạo lôi điện màu đen lần này gây sát thương cực kỳ mạnh ngô minh sợ nếu để lâu sẽ có biến cố nên đơn giản lấy ra một chút nước suối cổ quái ở gốc cây huyết m ụ c ngô minh không sử dụng băng tinh thứ đó quá quý giá dùng một chút ít đi một chút tốt hơn là dùng suối nước cổ quái này tốc độ hồi phục nguyên khí của suối nước cổ quái này nhanh hơn gấp mấy lần huyết thanh sau khi uống một n g ụ m phối hợp với ngô minh liên tục dùng thẻ trị liệu trong vòng một giờ vết thương của hắn ta đã lành lại tám phần bây giờ ngô minh có thể tạo thẻ trị liệu cấp hai thậm chí nếu có một ít dược liệu quý hiếm cũng không phải là không thể tạo thẻ trị liệu cấp ba ngay cả trong số các tinh linh nguyên tố chỉ một số rất ít có thể tạo ra thẻ trị liệu cấp ba là một trong những tinh linh nguyên tố t r ú c từng nói rằng khả năng lĩnh ngộ của ngô minh biến thái nhất mà nó từng thấy sau khi bình phục vết thương ngô minh đứng dậy hoạt động thân thể cảm thấy không có vấn đề gì lúc này hắn ta nhìn quanh và phát hiện hạp c ố t có thảm thực vật tươi tốt có rất nhiều loại thảo dược có thể dùng để làm thẻ trị liệu trong đó có một số loại thảo dược quý hiếm ngô minh biết trong tương lai khi chiến đấu với những người khác thì càng nhiều thẻ trị liệu càng tốt hơn nữa năng lực chế tạo thẻ trị liệu cùng mặt khác bất đồng chế tạo càng nhiều thì độ thành t h ả o càng cao còn đối với thảo dược cùng chế tác thẻ thủ pháp càng thuần thục có thể chế tạo thẻ trị liệu càng cao cấp hơn loại chuyện này không phải ngẫu nhiên mà có chỉ có thể từng bước cải thiện ngay lúc ngô minh đang hái đủ loại thảo dược quý hiếm dưới hạp cốc cỗ xe ô linh chạy trốn đã dừng lại một nơi cách đó hàng trăm km lúc này xung quanh cỗ xe ô linh chỉ còn lại hai ô linh chiến sĩ những người còn lại đã bị cốt lông giết sạch tức chết ta nhân loại đê tiện đó dám trái lệnh ta ngàn năm thạch tượng quỷ a đó là sủng vật mà chỉ một bí thuật sư mới có gã đó rõ ràng không phải là một bí thuật sư tại sao ngàn năm thạch tượng quỷ lại đi theo gã ta còn có cốt lông đó là một sinh vật hắc ám chân chính mạnh hơn u linh long ngay cả trong khi mễ an chúng ta cũng không có cốt lông gã ta lấy nó từ đâu nếu như ta có thể đoạt được cốt lông kia tuyệt đối là công chúa có thế lực cường đại nhất khi mễ an thậm chí có thể trở thành vương tử lúc này fanny bước ra khỏi c ổ xe u linh và lơ lửng trong không trung đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp mặc một bộ y phục ma mị cao quý nhưng lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ tức giận điện hạ nhân loại đê tiện kia có một con cốt lông chúng ta không phải là đối thủ hai u linh chiến sĩ thất vọng nói ta biết cho nên ta phải hướng phụ vương ta tìm kiếm trợ giúp ta phải có được thứ ta thích nói xong fanny lắc chiếc tạp giới tinh xảo trên ngón tay và lấy ra một thẻ để kích hoạt giây phút tiếp theo thẻ bài này biến thành một đạo lưu quan bay lên trời và biến mất vô tung sau khi ngô minh bay ra khỏi đại hạp cốc thì đã trôi qua hai giờ hắn ta không ngờ trong nguyên khí bí cảnh này còn có nhiều loại thảo dược hơn trong nguyệt lâm cấp độ cao hơn và quý hiếm hơn trong hai giờ này ngô minh đã tìm thấy ít nhất sáu cây ám tinh hoa hơn chục cây tinh trúc lục giác đây đều là những thứ thực sự tốt có thể chế tạo ra thẻ trị liệu cấp ba hơn nữa thương tích của một số sủng vật cũng có thể nhanh chóng khôi phục với thẻ trị liệu cấp ba ngô minh thậm chí có thể sử dụng nó ngay trong trận chiến để nhanh chóng hồi phục thương thế tuy cốt long tiến bộ vượt bậc nhưng lúc trước kia ô linh công chúa cường hoành cướp đoạt lại khiến cho ngô minh một lời nhắc nhở trong nguyên khí bí cảnh nếu không có thực lực tùy tiện lộ ra cốt long hay hoặc là a mổ nhất định sẽ bị người đố kỵ thậm chí xuất thủ cướp đoạt vì vậy sau khi bay ra khỏi hạp cốc ngô minh đã hóa thẻ cốt long và a mổ và không chọn bay trên không theo ý nghĩ của ngô minh đi trên lục địa liền sẽ an toàn hơn nhiều trước đây ngô minh đã tìm thấy một vài thẻ thuần hóa thú từ tạp giới của ngự thú giả thú nhân loại này có thể huấn luyện giả thú thành sủng vật ngô minh dự định tìm một ít mảnh thú tốc độ nhanh thuần hóa thành tọa kỵ của mình vốn dĩ tốc độ của xâm lâm nhuyễn trùng không hề chậm nhưng sở trường của gia hỏa này là đào hang và chiến đấu có một số địa hình không thích hợp với nó có rất nhiều sinh vật mà ngô minh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây như những loại phi hành thú đó còn có một nhóm sinh vật trông giống như giác mã trước mặt hắn ta lúc này một vài sinh vật giống giác mã đang nghỉ dưới gốc cây lớn dùng đôi tay cảnh giác lắng nghe những chuyển động xung quanh có thể thấy những sinh vật này chạy rất nhanh ngô minh nấp ở đằng xa anh đã quyết định chọn con giác mã này lấy ra thẻ thuần hóa thú ngô minh kích hoạt trực tiếp vào con giác mã mạnh nhất thẻ bài hóa thành một đạo lưu quan bắn nhanh ra ngoài giác mã không có phản ứng thì bị bắn vào trong cơ thể giác mã vật lộn một hồi sau đó dần dần bình tĩnh lại thành thật chạy tới bên ngô minh ngô minh thầm nghĩ lợi hại thẻ thuần hóa thú này rất dễ sử dụng nhưng không giống như sủng vật những con thú đã được thuần hóa này có thời hạn và không thể hóa thẻ nhưng bất kể thế nào ngô minh bây giờ đã có tọa kỵ vài phút sau giác mã đã chở ngô minh đến tháp nguyên khí xa xôi tốc độ của nó rất nhanh dùng toàn lực chạy thì chẳng khác gì một chiếc xe đua tốc độ nhưng dù vậy ngô minh cũng đã phải tốn mấy tiếng đồng hồ rồi mới đến được tháp nguyên khí nhìn kỹ ngô minh có thể cảm nhận được tòa nguyên khí thí luyện tháp to lớn như thế nào nó giống như một cây cục chống trời kết nối trời và đất dưới tháp còn hình thành một khu chợ quy mô lớn phi thường có phong cách dị giới tại đây ngô minh đã nhìn thấy tất cả các loại sinh vật hầu hết chúng đều đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới aaron solo ngô minh không có trì hoãn nếu thăng cấp nguyên khí cấp bốn yêu cầu bước lên một trăm tầng tháp như vậy hắn ta muốn lập tức thử xem cổng vào của nguyên khí, thí luyện tháp có mấy khí tức thiết í khí luyện mấy tháp tức t h có giáp thủ vệ cường đại canh gác ngô minh tới gần liền cảm giác được mấy thiết giáp thủ vệ này chân chính là nguyên khí cấp bốn hẳn là trong nguyên khí bí cảnh chuyên môn trong coi nguyên khí t h í luyện tháp ngô minh vừa định tiến vào thì gặp phải phiền toái hóa ra để vào nguyên khí thí luyện tháp thì phải nộp một số lượng thẻ nguyên khí nhất định ngô minh có rất nhiều thẻ nguyên khí trong tay mặc dù hắn ta đã để lại một phần lớn cho lý hạ cùng độc nhãn lão ngủ khi rời ngô thành nhưng bây giờ ngô minh cũng có trong tay hàng ngàn thẻ nguyên khí có lẽ sẽ đầy đủ tiền thanh toán nhưng khi ngô minh vừa hỏi thì thiết giáp thủ vệ duỗi ra năm ngón tay nói muốn leo lên nguyên khí thí luyện tháp cần phải nộp năm nghìn thẻ nguyên khí ngô minh thoạt nhìn còn tưởng rằng mình nghe lầm nói g u y ê n khí, đ tóm lại năm nghìn thẻ nguyên khí là một số lượng rất lớn tính theo tốc độ mà thức tỉnh giả cấp hai có thể sản xuất bốn năm thẻ nguyên khí mỗi ngày thì sẽ mất ba năm để sản xuất năm nghìn thẻ nguyên khí ngô minh vốn tưởng rằng mình là một phú ông với hơn một nghìn thẻ nguyên khí trong tay nhưng thực chất hắn ta chỉ là một kẻ phụ ông và sau đó ngô minh biết được trong nguyên khí bí cảnh có hơn một nghìn thẻ nguyên khí không bằng một cái rắm nhiều người ở đây có thẻ nguyên khí vượt xa con số này ý nghĩa tồn tại của tháp nguyên khí thực chất là để kiểm tra thực lực nhưng nó cũng là một loại tôi luyện và thử thách nói chung từ nguyên khí cấp ba đến cấp bốn cần phải vào tháp nguyên khí nhiều lần và mỗi lần vào vạn vạn vào hàng thành mỗi thậm tiến lần cần sử dụng thẻ nguyên dụng nguyên tưởng tượng nếu không có vạn, thậm chí hàng chục vạn thẻ nguyên khí căn bản không thể thành công tiến vào tháp nguyên khí để thăng tháp thẻ thể thẻ thể tháp khí khí, chí chục khí khí cấp. có có sử để đương nhiên những người tiến vào nguyên khí bí cảnh không phải đều là người giàu có có thể chuẩn bị nhiều thẻ một lúc phần lớn sẽ ở trong nguyên khí bí cảnh rất lâu có thể từ vài tháng đến vài năm sau một thời gian dài họ tự nhiên có thể tích lũy được rất nhiều thẻ nguyên khí cũng có thể bán một số thẻ hiếm trên thị trường để đổi lấy thẻ nguyên khí đây cũng là nguồn gốc hình thành khu chợ dưới thác nguyên khí những tin tức này đều là do ngô minh nghe được từ trong miệng của một người dị tộc cao chưa tới năm mươi phân nhìn như một con chuột lớn đương nhiên đối với việc này ngô minh đã trả hai mươi thẻ nguyên khí người cao to n g ư ờ i thực hào phóng nếu ngươi có bất kỳ thứ gì tốt bao gồm thẻ quý hiếm vũ khí sinh vật và thậm chí cả nô lệ cũng có thể bán chúng trên thị trường để lấy thẻ nguyên khí lần sau nếu ngươi muốn hỏi bất cứ điều gì chỉ cần đến hỏi ta nói xong người dị tộc thấp bé vừa đi vừa lẩm bẩm một mình không tồi khoảng một tháng nữa ta sẽ có thể tích đủ thẻ để vào tháp nguyên khí một lần lần này ta nhất định phải phấn đấu đạt đến tầng năm mươi ngôn minh từ trong miệng đối phương biết trung bình người bình thường lần đầu tiên bước vào tháp nguyên khí có thể leo đến tầng ba mươi lần thứ hai có thể là leo đến tầng năm mươi vờ vờ muốn leo đến tầng một trăm có người cần bốn hoặc năm lần có người cần nhiều hơn bởi vậy thẻ nguyên khí ở đây rất hút hàng sau khi suy nghĩ ngô minh quyết định đi một vòng quanh chợ vài lần để xem có gì sau đó mới quyết định khu chợ này rất lớn có hàng chục nghìn người thuộc đủ loại người dị tộc ở đây điều này không bao gồm những người không ở trong chợ đủ để nói về quy mô ở đây ngô minh đã nhìn thấy những người dị tộc mặc áo giáp giống như hiệp sĩ cũng nhìn thấy những thú nhân lưng hùng vai gấu tóm lại là thiên kỳ bách quái đương nhiên ngô minh bộ dáng hiện tại cũng rất giống với nhân loại a arong solo cho nên không ai đặc biệt chú ý tới ngô minh chợ chủ yếu là các gian hàng bày bán nhiều mặt hàng khác nhau thẻ hiếm tạp sách thậm chí cả tạp giới các loại vũ khí thức ăn sinh vật đều kỳ lạ ngô minh thậm chí còn nhìn thấy có người bán nô lệ đương nhiên ước chừng chính là quỹ xui xẻo bị trộm cướp sạch trên người không có thẻ bài đeo xiềng xích kiên cố mua về làm gì cũng được đương nhiên có thể chế tác thẻ nguyên khí cho đối phương mỗi ngày bởi vì chợ gần tháp nguyên khí có thiết giáp thủ vệ nguyên khí cấp bốn duy trì trật tự cho nên ở đây không ai dám làm loạn trật tự tốt đẹp ngô minh đi loanh quanh không khỏi sửng sốt hầu hết những thứ bán ở đây đều là đồ tốt giống như linh thú có thể bay chỉ cần có năm mươi thẻ nguyên khí là có thể mua được đương nhiên ngay cả phi hành thú cũng có cấp bậc cấp càng cao càng bay nhanh phi hành thú đắt tiền nhất mà ngô minh thấy là một sinh vật trông giống như cá phù du bay cực nhanh và giá cao tới ba nghìn thẻ nguyên khí chỉ cần bán ra hai thứ này là có thể vào tháp nguyên khí một lần nhưng thật sự không có bao nhiêu người có khả năng mua được người ở đây đều là nguyên khí cấp ba ai cũng muốn đặt chân vào tầng một trăm tháp nguyên khí sớm để tiến lên nguyên khí cấp bốn nếu không được thế lực lớn phía sau hỗ trợ ai Sau địa gian trang doanh phải đến nguyên khí cũng phải bẻ đôi để tiêu xài. khi Minh điểm nhiên, Minh phải sinh phải Minh nhiều quý hiếm, đi liệu Minh kinh mà tìm một một mà một mặt và hàng. là và nào bày hàng này. không khí không không khí không không thẻ nghĩ, thứ thẻ thì thấy hầu như thẻ định Ngô Ngô Ngô Ngô đến nguyên cũng cũng dựng Đương bán cũng cũng vòng bán nên để được vật, trị bẻ suy quý có có có vũ bị, ý định kinh doanh mặt hàng này. trong nguyên khí bí cảnh đánh nhau là không thể tránh khỏi sẽ có người bị thương mà đã bị thương thì thứ tốt nhất là thẻ trị liệu không có nghi ngờ gì về điều này vì vậy ngô minh dự định kinh doanh mặt hàng này hơn nữa đối với hiện tại ngô minh chế tạo thẻ trị liệu cấp một cấp hai rất quen thuộc cho nên lần này hắn ta sẽ bán loại thẻ trị liệu này không lâu sau khi gian hàng được dựng lên đã có người chú ý đến ngay lập tức một người dị tộc dắt ngựa mặc áo choàng vải xám đội mũ cao nhọn tay cầm gậy dài đi đến gian hàng của ngô minh nhìn nhìn ngô minh liếc mắt nhìn người đàn ông này mái tóc bạc phơ đôi mắt xanh biếc giống như vòng xoáy trong biển cả trên người toát ra một cổ khí tức vô cùng cường đại bán thẻ trị liệu như thế nào người áo xám vừa nhìn liền thấy thứ ngô minh đang bán là đồ tốt nên hỏi thẻ trị liệu c ấ p một bán mười lăm thẻ nguyên khí thẻ trị liệu c ấ p hai bán bốn mươi thẻ nguyên khí ngô minh đã nghĩ đến giá cả rồi ở đây không sợ không biết hàng hầu như không có người bán thẻ trị liệu vì vậy hắn ta nâng giá thẻ trị liệu lên một vài thẻ nguyên khí nói thật là cái giá này khá cao nhưng ngô minh chỉ muốn thử thôi nếu không dùng phương pháp này thì đến bao giờ mới có thể tích đủ thẻ nguyên khí để tiến vào tháp nguyên khí ngô minh không muốn ở chỗ này hao phí hàng tháng trời người áo xám im lặng một lúc mới nói đắt lắm bất quá đầu cơ kiếm lợi ta mua lấy cho ta ba thẻ trị liệu cấp hai nói xong liền giao một trăm hai mươi thẻ nguyên khí giao dịch diễn ra rất suôn sẻ ngay cả ngô minh cũng thấy thật khó tin không thể tưởng được nhanh như vậy liền khai trương chỉ là ngô minh biết số lượng thẻ trị liệu trong tay không nhiều ngoài những thẻ để dành cho bản thân thì không có nhiều thứ có thể bán được ngoài ra việc chế tạo thẻ trị liệu không chỉ tiêu hao nguyên khí mà còn tiêu thụ các loại thảo dược khác nhau mặc dù ngô minh có huyết thanh có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí hơn nữa còn có băng tinh và nước suối kỳ lạ nhưng để làm thẻ trị liệu liên tục hoặc thẻ nguyên khí cũng không phải là thời gian ngắn nhưng dù sao thì đây cũng là một khởi đầu tốt ở đây thực sự có thị trường thẻ trị liệu có khách hàng đầu tiên sẽ có khách hàng thứ hai chưa đầy nửa ngày những thẻ trị liệu mà ngô minh đưa ra đã được bán hết sạch cuối cùng thì ngô minh thậm chí còn tăng giá nhưng hắn ta vẫn bán hết thẻ trị liệu cấp một và cấp hai sau khi tính toán thu nhập trong nửa ngày này đã kiếm được hơn chín trăm thẻ nguyên khí nhưng thẻ trị liệu cấp một và cấp hai của ngô minh không còn thẻ trị liệu cấp ba còn lại là để dành cho bản thân ngô minh sẽ không bán ngay khi ngô minh đang thu dọn quầy hàng và chuẩn bị đi hoang dã tìm một số loại thảo dược để làm thẻ trị liệu thì một người dị tộc với thân trên là người và thân dưới là ngựa chạy tới vội vàng hỏi người bán thẻ trị liệu bán cho ta một cái được không ta cần gấp người dị tộc này là phụ nữ không nói đến thân dưới thân trên có đường nét rất đẹp thiếu nữ dị tộc này chỉ đeo một cái bảo vệ ngực xinh đẹp quấn hai cái bánh bao thật lớn bên trong mọi thứ khác đều lộ ra ngoài phần eo và cơ trên thon gọn làm nổi bật sự kết hợp giữa sức mạnh và sự mềm mại nhìn thấy thiếu nữ dị tộc vẻ mặt lo lắng này ngô minh lắc đầu nói các thẻ trị liệu đều đã bán hết nếu cô muốn thì ngày mai lại đến nghe nói thẻ trị liệu đã bán hết thiếu nữ dị tộc hiển nhiên khá thất vọng và đôi mắt của cô ta đã đầy những giọt nước mắt bán xong rồi xong rồi xong rồi hắn sâm hắn chết chắc rồi không có thẻ trị liệu hắn căn bản không thể kiên trì đến ngày mai ngô minh biết đối phương nhất định là muốn cứu người hắn ta nhìn thiếu nữ dị tộc thầm nghĩ đối phương hẳn là có rất nhiều thẻ nguyên khí mà hắn ta vẫn còn một ít dược thảo ở đây cũng đủ để tạo ra một hoặc hai thẻ trị liệu c ấ p hai chi bằng lại làm thêm một chuyến sinh ý nghĩ đến đây ngô minh lấy ra vài loại thảo dược bắt đầu chế tạo thẻ thiếu nữ dị tộc đang ngẩn ngơ khi nhìn thấy hành động của ngô minh cô cũng vô cùng kinh ngạc sau đó lập tức phản ứng lại ngươi có thể làm một thẻ trị liệu thật tuyệt nếu có thẻ trị liệu thì hán sâm sẽ được cứu vị tiên sinh này ta sẵn sàng mua nó với giá gấp đôi ngô minh gật đầu trong tay cũng không có dừng lại hiển nhiên cảnh làm thẻ trị liệu tại chỗ này không phải thường thấy nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người ánh mắt một số người trong bọn họ đã lộ ra tham niệm cùng hung sắc ngôn minh nhìn thấy phản ứng của các bên hắn ta không sợ những người có ý đồ xấu bọn họ nếu như đến tìm phiền toái trái lại đối với mình mới có lợi không bao lâu thẻ trị liệu đã được tạo ra thiếu nữ dị tộc vội vàng lấy ra một trăm thẻ nguyên khí ngô minh thấy đối phương rất đáng tin nên giao cả hai thẻ trị liệu cấp hai cho đối phương thiếu nữ dị tộc đương nhiên rất cảm kích lúc trời đi dường như nghĩ đến điều gì đó vội vàng quay lại lén nói với ngô minh tiên sinh ngươi phải cẩn thận người khác bọn họ xem ngươi có nhiều thẻ nguyên khí mà còn biết cách chế tác thẻ trị liệu khẳng định có tâm làm loạn ở chỗ này bọn họ không dám động thủ nhưng là bên ngoài bọn họ nhưng mà không hề cố kỵ tuyệt đối đừng bị bọn họ cướp sạch có ý cốt nhắc nhở mình cho thấy thiếu nữ dị tộc này hiển nhiên tâm địa không tệ ngô minh cười nói một tiếng cám ơn khi thiếu nữ dị tộc rời đi thì ngô minh mới cười lạnh một tiếng người khác tìm đến mình càng tốt hơn ngô minh vừa nghĩ tới nếu như muốn tích lũy đủ năm nghìn thẻ nguyên khí theo tình huống bình thường thì cần hơn mười ngày thậm chí còn nhiều hơn có thể lần đầu tiên chưa hẳn có thể thông qua đến tầng một trăm nếu không lên tầng một trăm sẽ phải kiếm thêm năm nghìn thẻ nguyên khí muốn thăng cấp thì không biết đến ngày tháng năm nào cho nên phải tăng thêm tốc độ mà phương pháp tích lũy thẻ nguyên khí nhanh nhất ngô minh không cần nghĩ cũng biết những người khác cũng đã tính ra cho hắn ta rồi đó là ăn cướp đây là cách nhanh nhất để kiếm được thẻ nguyên khí người không tiền của phi nghĩa không phú chính là đạo lý này với tính cách của ngô minh quả thực rất khó để hắn ta chủ động cướp đoạt thẻ nguyên khí của người khác nhưng nếu có người mắc mù muốn đoạt thẻ nguyên khí của hắn ta thì xin lỗi ngô minh sẽ không khách sáo đâu ngô minh vẫn rất tự tin về thực lực của bản thân ngay cả u linh công chúa vô cùng cường đại của vương tộc u linh thánh địa cũng bị chính mình và cốt long đánh cho chạy t ố i chết nguyên khí cấp bốn bình thường đơn giản chỉ là một bàn đồ ăn trước mặt ngô minh chưa kể đa số đều là nguyên khí cấp ba vì vậy ngô minh cố ý lấy ra toàn bộ thẻ nguyên khí kiếm được lần này ngồi xuống đếm số điều này khiến không ít người xung quanh đều là trận mắt há mồm có người thở dài thầm nghĩ người này thật ngốc vậy mà dám đếm thẻ nguyên khí trước mặt mọi người cái này còn không phải là tự mình tìm phiền toái à mà có người thì là mắt lộ ra hôm quan cúi đầu nói chuyện với nhau rõ ràng là đang lên kế hoạch ngô minh đếm xong lại tất thẻ nguyên khí đoán chừng người muốn tấn công mình nhất định sẽ ra tay liền đứng dậy đi ra ngoài chợ vừa ra ngoài liền trực tiếp cởi giác mã nhanh chóng rời đi đuổi theo mau tên đó kiếm được một nghìn thẻ nguyên khí trong một ngày có lẽ còn nhiều hơn những t h ể này không thể tiện nghi người khác được nhìn bóng lưng của ngô minh một người dị tộc đầu hổ và thân người bước ra khỏi chợ trên người áo giáp quả thực giống như xe thiết giáp cảm giác tràn ngập lực lượng trầm trọng yên tâm đi đồ đồ ân đã ở phía trước đón đường cướp hắn chúng ta từ phía sau bọc đánh đối phương tự hồ không có phi hành thú coi như là có cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta một bên một người dị tộc đầu sói liếm hàm răng sắc nhọn của mình cười nói Tốt! dị tộc hổ đầu nhân cười lạnh một tiếng sau đó quay đầu trừng mắt về phía sau nhìn lướt qua toát ra một cổ sát khí đáng sợ đây là đăng uy hiếp ý tứ rất rõ ràng dê béo là con mồi của hắn người khác không được phép nhúng tay những người dị tộc có tâm tư khác trong chợ nhìn thấy ánh mắt của dị tộc hổ đầu nhân này thì bọn họ cũng từ bỏ ý nghĩ đám thú nhân này cực kỳ mạnh mẽ trong nguyên khí bí cảnh mọi người đều là nguyên khí cấp ba cho nên phương pháp đánh giá thực lực cũng đặt trên số tầng có thể leo lên ở t h á p nguyên khí tên hổ đầu nhân kia nghe nói có thể leo tới tầng bảy mươi rất gần nguyên khí cấp bốn mà thực lực mấy người bạn đồng hành của hắn cũng không hề yếu kém nhất đã có thể leo đến tầng năm mươi trở lên tự nhiên không ai muốn chọc giận những ác đồ này tất nhiên cũng có một quy luật bất thành văn trong nguyên khí bí cảnh liên quan đến dê béo chỉ có người đầu tiên đuổi kịp mới có thể xuất thủ săn g vết người ta chiếm thế thượng phong thì cho dù những người khác có tâm tư cũng không có cách nào xen vào thật đáng tiếc d ê béo đó hẳn là phải có nhiều thẻ nguyên khí đều tiện nghi cho đám gia hỏa đồ đồ ân rồi một người dị tộc gầy trơ xương mặc áo t r o à n tím nhìn hổ đầu nhân đang đuổi theo lầm bầm tự nhủ ngô minh cửa giác mã chạy nhanh về phía trước giác mã tuy tốc độ không chậm nhưng ngô minh tin tưởng người đuổi theo mình khẳng định có phi hành tọa kỵ có lẽ lập tức có thể đuổi theo mình mới chạy được vài phút ngô minh đã dừng lại vì có người phía trước đã chặn hắn ta lại bên kia là một người đàn ông a arong solo với thân hình cường tráng và bộ giáp kiên cố có hai sủng vật đứng bên cạnh hắn ta hóa ra là hai thạch đầu nhân thạch đầu nhân là một sinh vật nguyên tố với làn da thô ráp da dày thịt béo lực lớn vô cùng mà người đàn ông a arong solo thậm chí còn cao hơn cả sủng vật của mình một cái đầu hơn hai mét ba hắn ta đang nắm trong tay một cây chùi đầu đinh Chỉ xem ngoại hình sức nặng liền đạt tới trên trăm Ngô o ạ đạt i liền tới hình nặng trên cân. n sức g trăm minh có chút thất vọng khi nhìn thấy trước mặt chỉ có một người ngô minh muốn càng nhiều người tới cướp mình càng tốt như vậy mới càng nhiều nửa chỗ tốt nếu như chỉ có một người thì chỗ tốt kia nhất định là hết sức có hạn nếu người aaron g solo đang chặn đường biết được ngô minh đang nghĩ gì lúc này hắn ta nhất định sẽ mắng ngô minh là đồ ngốc với tư cách là người đệ tứ nguyên khí thế giới aaron g solo đồ đồ ân sinh ra trong một bần dân gia tộc của aaron g solo đệ tứ nguyên khí thế giới đã chịu nguyên khí xâm lấn đã có hơn một n g h n năm vì vậy người dân ở đó từ lâu đã quen với nguyên khí và sự hiện diện của thẻ người nghèo muốn nổi bật thì phải tăng cấp độ nguyên khí và thu thập các thẻ bài mạnh mẽ chỉ bằng cách này mới có thể được tiểu lãnh chúa chiêu mộ trở thành võ sĩ nếu không cả đời tầm thường vô vi chết già đồng ruộng bởi vì đồ đồ ân rất không lanh và đủ thông minh nên hắn ta không ngừng leo lên khi hắn đạt tới nguyên khí cấp một thì được tiểu lãnh chúa địa phương chiêu mộ lúc đó hắn dụ dỗ nữ nhi của tiểu lãnh chúa lừa gạt đối phương chiếm được các loại tài nguyên cuối cùng hắn đạt tới nguyên khí cấp ba lập tức giết chết tiểu lãnh chúa để thay thế chỉ là đồ đồ ân cũng không thỏa mãn muốn cường đại hơn trở thành đại lãnh chúa nhưng nếu muốn như vậy phải nâng cấp nguyên khí lên cấp cao hơn cho nên hắn đã tới nguyên khí bí cảnh trải qua bảy tháng cũng đã leo lên tầng tám mươi ba của thác nguyên khí có lẽ l ầ nhưng sau có t ể đạt tới tầng thứ n h phí vào tháp nguyên khí ngay cả hắn cũng không tham nổi một lúc năm nghìn thẻ nguyên khí đủ để kéo suy sụp bất cứ lãnh chúa nhỏ bé nào trong aaron solo nhưng loại chuyện này cũng không thể làm khó được đồ đồ ân sau khi tiến vào nguyên khí bí cảnh hắn đã kết thành một vài đồng bọn hợp ý chuyên môn chặn giết những người khác đoạt lấy thẻ nguyên khí nói chung là giết người không đủ thực lực đồ đồ ân có thể leo từ hạng hạ đẳng bần dân lên địa vị ngày nay chắc chắn không phải là kẻ ngốc ngược lại hắn ta còn rất thông minh biết ai có thể cướp và những ai không thể cướp nếu là loại người có lai lịch và thực lực hắn tự nhiên sẽ không dám cướp lấy hơn nữa liền tính có ra tay cũng không phải đối thủ của đối phương nhưng người có thực lực và xuất thân như vậy sẽ không bán đồ ngoài chợ để đổi lấy thẻ nguyên khí giống như đồ đồ ân đã từng nhìn thấy các u linh quý tộc từ u linh thánh địa khi mễ an ta a r o n solo một thời gian trước đó mới thực sự là bá khí những nơi đi qua tất cả mọi người đều không lưng nhường đường u linh quý tộc có được cường đại tài lực đây mới là những gì đồ đồ ân muốn sở dĩ không ai dám trêu chọc u linh quý tộc là vì họ có thực lực cường đại vì vậy đồ đồ ân đã thề rằng mình phải trở thành nhân thượng nhân nên đã làm mọi cách để có được thẻ nguyên khí để leo lên tháp nguyên khí nhìn thấy ngô minh đi tới đồ đồ ân liếm môi theo ý hắn ta thì việc loại bỏ con dê béo trước mặt dễ như trở bàn tay vì vậy hắn ta không định đợi hai người bạn đồng hành của mình đến mà tự mình đoạt lấy một mình ngươi không đợi đồng bọn sao nhìn thấu suy nghĩ của đồ đồ ân ngô minh nhảy xuống khỏi giác mã nói với một vẻ mặt thoải mái ngô minh đồng dạng cũng nhận định giống như đồ đồ ân hắn ta cũng tin tưởng mình thậm chí không cần triệu hồi cốt long cũng có thể giải quyết người a arong solo cường tráng trước mặt đối phương nhiều nhất là loại tiêu chuẩn u linh chiến sĩ ngô minh gặp phải lúc trước nghe được lời nói của ngô minh đồ đồ ân sững sờ một lúc sau đó cười rằng nói ngươi thật thú vị nếu đã biết ý đồ của ta đến vậy thì thống khoái giao hết thẻ nguyên khí trong tay sau đó đeo lên cái xiềng xích này thành thành thật thật chế tạo thẻ trị liệu cho ta như vậy ta có thể không giết ngươi đừng hòng chạy trốn ở trước mặt đồ đồ ân ta ngươi căn bản không thể trốn thoát đồ đồ ân lắc lắc một cái cùng tay dùng để khóa nô lệ đó là thứ ở chợ bán ra cố gắng tìm sẽ mua được vừa lúc hắn ta lên tiếng xong thì đám người hổ đầu nhân và lan đầu nhân cũng vừa đuổi theo kịp thấy đồ đồ ân ngăn cản đối phương cả hai đều cao hứng phân ba phương hướng vây xung quanh ngô minh sau khi hoàn thành vụ làm ăn này thì có lẽ bọn họ đều có thể tiến vào tháp nguyên khí một lần nữa mà tiến vào tháp nguyên khí cho dù không leo lên tầng cao hơn thì thực lực của họ cũng sẽ tăng vọt cho nên lực dụ hoặc đối với bọn họ rất lớn ngô minh không quay đầu lại căn bản không để ý tới những gì đồ đồ ân nói mà nói chỉ có ba người không còn ai khác nhìn thấy bộ dạng không sợ hãi của ngô minh đồ đồ ân đột nhiên cảm thấy điều gì đó không đúng chỉ bất quá hắn lại nghĩ một chút đối phương chỉ là một cái nguyên khí cấp ba thì có thể phát ra sóng gió gì lập tức là lạnh giọng cười nói sao ngươi cho rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta mô minh lắc đầu nói trốn ai muốn trốn bây giờ ba người các ngươi giao hết thẻ nguyên khí ra ta tha cho các ngươi không chết thế nào ba người đồ đồ ân nghe vậy như không thể tin vào tai mình bọn họ nhìn nhau sau đó phá lên cười như thể nghe thấy một câu chuyện quá đ ổ i buồn cười tìm chết đồ đồ ân tuy vẻ mặt cười lạnh nhưng hắn đã là động sát ý ở phụ cận ai mà không biết về thủ đoạn của đồ đồ ân hiện giờ thế nhưng lại bị người coi thường hắn nháy mắt ra hiệu với lan đầu nhân đối diện người sau am hiểu tốc độ tập sát một ít người thực lực không đủ mạnh bị lan đầu nhân kích s á t mà thậm chí không hề biết chuyện gì đã xảy ra lan đầu nhân hiểu ý lập tức lấy ra một con thanh c h ủ y thủ lao về phía ngô minh tốc độ nhanh đến mức trên không trung chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh rất nhiều người đều bị một chiêu này của hắn tập sát nhưng lần này mới đi được nửa đường ngô minh phía trước đột nhiên biến mất không còn tâm tích liền bóng dáng đều không có để lại hắn chưa kịp phản ứng liền bị một thanh kiếm lớn xuyên từ trên xuống dưới đóng đinh trên mặt đất một khi đã động thủ thì ngô minh đương nhiên sẽ không khách khí thi triển hai lần truy phong đủ để cho địch nhân ngay bóng cũng không thấy đã bị đánh chết lan đầu nhân kia tập sát rất nhanh nhưng cùng so với ngô minh thi triển truy phong ám sát quả thực là trò trẻ con nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha